Khi chất đại biến, biến giống như là cổ đại quý công tử giống nhau phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa tiểu trần kinh người tài hoa, này nếu là một bao giả bộ tới, còn không phải cùng một cái tuyệt thế minh châu giống nhau, phát ra lệnh người hoa mắt quang mang a. Kinh tài tuyệt diễm Trần Luân Quýnh khẳng định là muốn lửa lớn, đến lúc đó, thiên thủy ngắm lại liền không yên tâm a. những cái đó điên cuồng fans còn có những cái đó muốn mượn cơ thượng vị nữ minh tinh, Trần Luân Quýnh chính là lại lợi hại, lại có định lực, chiếu không người ở nhiều a, chính là một đầu voi kia con kiến nhiều còn có thể đem nó cắp cắn chết đâu, huống chi tiểu trần. Trần Luân Quĩnh bên này, kỳ thật cũng không muốn cùng Thiên Thủy chia lìa, tự nhiên nguyện ý nàng làm chính mình người quản lý, vì thế, sử thượng đẹp nhất người quản lý ra đời. Này hai hóa chuẩn bị một phen, Thiên Thủy đem sở yêu cầu đồ vật ném vào chính mình không gian, cùng Trần Luân Quĩnh mỗi người chỉ có một cái bọc nhỏ, liền tắm rửa quần áo đều không có mang, trực tiếp đi theo đoàn phim đi quay chủ hiện trường. Trần Luân Quĩnh lần này cần biểu diễn nhân vật là lượng thân chế tạo cũng là một cổ đại nhẹ nhàng mị thiếu niên, ôn nhuận như ngọc, văn võ toàn tài, tài hoa cực cao cái loại này, bất quá, hắn không phải nam một mà là nam nhị, khổ tình bi tình nam nhị. Nam một là giới giải trí danh giác, diễn quá phim truyền hình rất nhiều. Diễn mạo cũng không tồi, chỉ thoạt nhìn hơi chút tục đẳng chút, thay quần áo định hảo trang lúc sau, manh vừa đứng ra tới, cũng thực sự làm người kinh diễm một phen. Thật là một ngại lãng thiếu hiệp hình tượng. Đáng tiếc chính là, lần này nam một nhất định phải bị kịch Đương Trần Luân Quýnh một thân bạch dì hề, eo hệ đai ngọc, đầu đội bạc quan gia tới thời điểm, hướng nam một thân bên vừa đứng, ai yêu ai kém vừa xem hiểu ngay, nam một ở hắn bên người, quả thực liền thành bảo tiêu, đánh tạp hạ nhân. Kia gì? Thiên Thụy ngồi ở một bên, rõ ràng nhìn đến hảo chút vây xem người đôi mắt loe sáng, đặc biệt một ít chạy đến nơi đây tới truy tinh các tiểu cô nương, thiếu chút nữa đều phải hét lên. Vị kia nữ nhất hảo ánh mắt cũng có chút dại ra. Sợ là không nghĩ tới tiểu trần phò mã định trang hiệu quả sẽ tốt như vậy đi. Lập tức Thiên Thụy đề cao cảnh giác tâm, tâm nói nhất định phải khán hộ hảo tiểu trần, muốn phòng cháy phòng bạo phòng sắc nữ a. Thế nào? Trần Luân quính chạy đến Thiên Thụy bên người do hỏi, một bên hỏi còn một bên kéo kéo góc áo, tựa hồ đối này thần quần áo không rất thích hợp. Thiên Thụy cẩn thận nhìn nhìn, hơi hơi nhũ mày tới, cái kia, này quần áo còn có kia bạc quan, mặt khác trên eo bội kiếm gì, đều quá thủy đi, tuy rằng đều là giả mạo. Đây là hiện đại xã hội sao, không có khả năng thật lấy đồ cổ tới đóng phim, chính là quần áo nguyên liệu. Còn có thủ công quá kém, này. Còn có cái kia đầu quan, làm ẩu. Thiên thủy đều muốn gọi điện thoại hỏi một chút tiểu cửu, hắn có phải hay không thực thiếu tiền, cho chính mình tỷ phu đóng phim cũng không chịu nhiều điểm đầu nhập. Lắc lắc đầu, thiên thủy hơi hơi mỉm cười này quần áo cũng quá kém đi. Nang một câu, cách đó không xa trang trí thiếu chút nữa phịch một tiếng rất đến trên mặt đất. Lôi kéo hiết hầu cùng Thiên Thụy cãi cọ lên tiểu thư, ngươi là lần đầu tiên gặp người chụp phim cổ trang đi, phải biết rằng, chúng ta cái này đoàn phim đã là đại đầu nhập vào, công ty bất kể rích lợi đầu tiền tiến vào, này quần áo đã là tinh xảo tuyệt luân thực, nếu không, đỉnh núi thượng cũng có một cái đoàn phim ở đóng phim, ngươi đi xem nhân ra quần áo liền minh bạch. Thiên Thụy không nói lời nào, nàng nhưng không muốn cùng những người này khấc khẩu, nơi này người căn bản không rõ cái gì kêu chân chính cổ trang, cái gì gọi là tinh xảo tuyệt luân. Phải biết rằng Thiên Thụy cùng Trần Luân Quính ở cổ đại xuyên những cái đó quần áo mới chân chính tiêu một cái hào đâu, kêu quần áo nguyên liệu, kêu thủ công, tiêu theo sống, không phải này đó rách nát hóa có thể so sánh. Đáng tiếc, Thiên Thụy trong không gian trang quần áo đều là thanh chiều trang phục, lấy ra tới cũng không thích hợp này diễn xuyên A. Đột nhiên, Thiên Thụy nghĩ đến một việc, nàng trong không gian còn đôi hảo chút quý báu vật liệu may mặc đâu, nếu có thể tìm cái thích hợp người khâu vá và vài món quần áo nói, thế nào đều so này đó quần áo hảo A, nhà mình lao công tự mình đương nhiên vui làm hắn trang điểm hảo một chút. chúng chi đây là hắn đệ nhất bộ không mua nước tường phim truyền hình đâu. thiên thủy mới muốn nói lời nói, lại nghe một khắc bên hai cái nữ trợ lý đang xem báo chí, một bên xem, một bên kinh ngạc cảm thán thật muốn không đến a. lý bình yên thế nhưng là đồng tính luyến ái. một cái khác nữ hải kinh hô thiên a tuyệt thế công thủ a, ngươi nhìn xem, hai người kia đứng chung một chỗ nhiều xứng đôi, nhiều phù hợp, chính là làm không rõ cái nào là công, cái nào là chịu. mãi mãi. Này lại là cái nào chuyển ra tới hai tiếng A, thiên thủy đầy đầu hấp tuyến, tâm nói không có khả năng là tiểu lục, tiểu lục hiện tại đã không làm vạ vạ giặt tỉ rất nhiều thiên, này lại là cái nào phá phóng viên giải trí lung tung viết A. Nhất minh bạch thiên thủy tâm tư vẫn là tiểu trần, vê đút vê đút vê đút. Còn hắn mượn quá nữ trợ lý trong tay báo chí, cùng thiên thủy vùi đầu nhìn lên. Vừa thấy dưới, này hai người là lại kinh lại dọa, lại sinh khí vừa buồn cười, thật không biết kêu bang nhân đều là nghĩ như thế nào. Chuyện như vậy đều có thể bịa đặt ra tới. Kia trương báo chi đầu bản đầu để chiếm rất lớn độ dài, thật lớn tiêu đề là Lý Bình Yên nhảy tao vì sao? Nghi vì người yêu công ty căng môn hộ. Kia như màu giống nhau tiêu đề, phía dưới là thực rõ ràng ảnh chụp, là tiểu mười cùng tiểu cửu đứng chung một chỗ ảnh chụp. Cái kia phóng viên thực sẽ chụp hình. Trên ảnh chụp tiểu mười ăn mặc một kiện thiển cây cỏ hưu nhàn quần, màu trắng áo thun, thoải mái thanh tân tóc ngắn phiêu quang, bước chân dài đi phía trước đi, đi đến phía trước thời điểm chính ngoái đầu nhìn lại cười nhà Rồi sau đó mặt là Tiểu Cửu, Tiểu Cửu một tay cắm ở trong túi, một tay rõ ràng chính là ở kéo Tiểu 10, đã dắt tới rồi Tiểu 10 tay, mãn nhãn sủng lịch biểu tình, mặc kệ ai nhìn đến, đều sẽ cho rằng hai vị này quan hệ không giống bình thường. Kỳ thật, nói thật ra lời nói, bọn họ huynh đệ bên trong, ai đối Tiểu 10 đều là sủng địch, ai làm ra hỏa này chính là ăn một lần hóa đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, Kỳ Đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng. Ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Mười bảy điên cuồng đua xe tay, ra không làm. Tiểu mười đem áo trên thỏi ra hướng trên mặt đất một ném, xoay người muốn đi. Thập đệ, tiểu cửu vừa thấy không tốt, chạy nhanh đi cản. Một bên cản một bên bồi lời hay như thế nào có thể không làm đâu. Tới tới, có chuyện gì cùng cửu ca nói nói. Cửu ca cho ngươi làm chủ. Tiểu mười hắt một khuôn mặt, một lòng tay tiểu cửu còn nói đâu, không đều là bởi vì ngươi, làm ra thượng đầu bản đầu đề. Hiện tại gia liền môn cũng không dám ứng ra, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Ách, tiểu cửu vô ngữ. Phong tập luyện những người khác cũng toàn túi đầu không dám nói lời nào. Tiểu mười còn không tính xong lại một lóng tay một bên dinh dưỡng sư thí hợp lý đồ ăn, ngươi có thể không biết gì chơi nghệ có thể ăn được hay không. Làm cho ăn đều là cái gì à, không phải rau xanh chính là trái cây, ra không phải dương, ra muốn ăn thịt, ăn thịt. Hảo, hảo tiểu cửu xem tiểu mười quả nhiên tức điên chạy nhanh gật đầu đáp ứng xuống dưới ta này liền ăn thì ta người đem này đoạn vũ nhảy xong, kiểu ca cho người mua thịt ăn. Dinh dưỡng sư mặt đen nhánh, hư lệnh một tiếng, quay đầu liền đi, tiểu cửu cái kia bất đắc gì A. Bài vũ lao sư ở một bên nhìn tiểu cửu A nùi tiểu 10, những mày, tâm nói chẳng lẽ là bào chi thượng chính là thật sự, bằng không, lao bản vì cái gì đối lý bình yên tốt như vậy, quả thực chính là hữu cầu tất ứng sao. Hảo những người này cũng là loại này ý tưởng. Liên ở cân nhắc tiểu Cửu cùng tiểu 10 này hai cái hoa mỹ nam rốt cuộc gì quan hệ? Không cho ăn thịt liền không nhảy. Tiểu mười một tay cầm eo, một tay chỉ vào tiểu Cửu cái mũi đều là ngươi, đem ra lửa tới, làm cho ra chẳng những không có tự do, liền ăn đều không có, còn nói cái gì vì bảo trì dáng người? Thì dáng người, da dáng người kém cỏi sao? Da chính là cái loại này như thế nào ăn đều không mập còn dùng đến giảm béo. Hừ hừ. Tiểu Cửu mặt càng ngày càng đen, thật sự không có cách nào trực tiếp móc di động ra tới hành. Muốn ăn thịt có phải hay không? Ta cấp a mã gọi điện thoại, làm hắn nấu thịt, dù sao a mã kia khang tình thương của cha không mà phát huy đi. Vừa nghe ngươi nói bụng, bảo quản không ngừng đẩy nhanh tốc độ cho ngươi. Đáng tiếc, tiểu cửu điện thoại còn không có bắt đã bị tiểu 10 đoạt qua đi, tiểu 10 bay nhanh ấn dãy số, chuyển được lúc sau liền đáng thương hề hề nói a mã. Nhi tử nói bụng, ta muốn ăn tương thịt bò, ngươi chạy nhanh mua lại đây a. Muốn thành Tây kia ra. Nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Mười đem điện thoại ném tới Tiểu Cửu trong tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, với tay một cái đối phía sau bồi hắn tập luyện vũ đạo diễn viên nói đến, lại đến một lần. Rốt cuộc đem vị này tiểu tổ tông cấp hống đi xuống, Tiểu Cửu đầy đầu hãn không rảnh lo sát một phen, tâm nói tỷ tỷ lúc này đang làm gì? Tỷ tỷ không ở Tiểu Mười càng thêm không biên, nói, tỷ tỷ năm đó là như thế nào dưỡng? Thiên Thụy hiện tại đang làm gì? Rất đơn giản, người này đang ở cùng đoàn phim trang trí nghiên cứu cấp Trần Luân Quynh thay quần áo đâu. Thiên Thụy cảm giác kia quần áo không sao tích, muốn tự mình thiết kế, nhưng đạo diễn Thiên la hét muốn chạy nhanh khởi công, làm cho Thiên Thụy hòa đại. Thiên Thụy tâm tình không tốt, Trần Luân Quyến vẫn luôn bồi nàng, nhìn đạo diễn trước chụp người khác diễn. Hai người liền từ đoàn phim chuẩn em ra tới, ở Giang Nam chấn nhỏ thượng du chơi. Qua một tòa cầu hình vòng, Thiên Thụy nhìn kia bạch tường hôi ngói phòng ở, tâm tình hảo rất nhiều. Lôi kéo Trần Luân Quyến tay ở hành lang giải thượng đi tới, chuyển qua chỗ mắt chỗ, nhìn đến nên diện một gian cũng không phải thực to rộng phòng ở hai tầng lâu tiểu cũ nhà ở lầu một là muôn mặt lầu hai chủ người lầu một cũng không có treo biển hành người biển mà là lập một cái nho nhỏ dựng thẻ bài viết y đi phường hai chữ thiên thủy ngẩn ra một chút nghĩ cái này địa phương thế nhưng còn có y lỵ phường cũng không biết bên trong là làm cái gì quần áo to mò dưới thiên thủy lôi kéo trần luân quỳnh tay vào cửa phòng trong lặng lặng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào làm nhà ở rất sáng sủa nhà ở dựa tường chỗ treo đầy giá áo mỗi cái trên giá áo đều treo cha phục Thiên Thụy một đám nhìn, lại nguyên lai like đều là rất có cổ phong quần áo, từng cái các màu đường trang, còn có thủ công khâu vá sơn sám, có khác tinh tinh xảo chế cách cổ váy dài. Như vậy cửa hàng thật là hiếm thấy a. Thiên Thụy nhìn này đó quần áo, thật giống như là về tới cổ đại giống nhau, tâm tình càng thêm trầm tĩnh xuống dưới. Trần Luân Vinh cũng là thực ngạc nhiên, cầm một kiện quần áo nhìn liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, hắn liền phát hiện vị này Y phường Lão bảng kỹ thuật thật là không tồi, kia thủ công là đỉnh đỉnh tốt. Lúc này, từ buồng trong đi ra một cái 25-26 tuổi thanh niên, thanh niên ăn mặc một kiện màu xanh nhạt đường trang, hạ thân là màu đen quần dài, bình đế dày vải, trung lớn lên tóc chắt ở sau đầu, hiện ra một trường trong sáng mặt tới, trắng non khuôn mặt thượng mặt mày như họa, mảnh vừa đi ra tới, thật giống như là từ một cái khác thời không tới giống nhau. Hai vị có cái gì yêu cầu sao? Thanh niên tiếng nói rất thêm hay thanh nhuận trung mang theo nhàn nhạt từ tính. Thiên thủy nghe xong thanh âm này, càng thêm ngạc nhiên lên. Đánh giá cẩn thận thanh niên, thanh niên cũng là cao mày nhìn nàng, sau một lúc lâu kinh hô ra tiếng ngươi là. Thiên thủy ở thanh niên ra tiếng thời điểm, nói thẳng thập tam đệ. Thanh niên gật đầu, đi nhanh tiến lên ôm chặt thiên thủy nhưng xem như thấy ngươi. Trần Luân Quýnh đứng ở một bên mỉm cười, chờ thiên thủy cùng 13 tách ra lúc sau, hắn qua đi ôm một cái 13, vỗ vỗ 13 phía sau lưng ngươi chừng nào thì tới. 13 nở nụ cười ta tới có 3 năm. 3 năm. Thiên thủy càng thêm khiếp sợ, lại nguyên lai. Like. Bọn họ huynh đệ bên trong 13 tới sớm nhất ta. Lúc này trong tiệm không có khách nhân, 13 tiếp đón Thiên thủy cùng Trần Luân Quý ngồi xuống, tiến buồng trong cầm trà cụ tới cấp hai người pha trà uống, một bên uống trà, một bên hỏi Thiên thủy các huynh đệ tình huống. Hàn Huyên thật dài thời gian, Thiên thủy khắp nơi đánh giá này gian tiểu điếm, nhịn không được hỏi 13, "Này đó quần áo đều là ngươi làm?" 13 nở nụ cười cũng không phải là như thế nào, ta thân thể này nguyên lai chủ nhân chính là cái may vá, một thân gia truyền bản lĩnh, ta tiếp thu hắn ký ức. Liền đem cửa hàng này tiếp thu xuống dưới, cũng coi như là cho chính mình tìm được công việc đi, ta lại không nghĩ muốn đại phú đại quý, đủ ăn đủ uống là được. Nơi này phong cảnh thực hảo, 13 sinh hoạt cũng thực nhàn nhã, chiếu hắn nói đến, cao hứng thời điểm liền khai hai ngày cửa hàng, phiền não thời điểm đem cửa hàng môn một quan nước thượng 3 năm cái bạn tốt đi ra ngoài du ngoạn một phen, thật là tự tại không được. Thiên thủy hâm mộ lên, tâm nói mặc kệ lúc nào không, nhất sẽ hưởng thụ sinh hoạt vẫn là tiểu 13A. Nhìn đến 13 tay nghề, Thiên Thụy trước mắt sáng ngời, lôi kéo 13 bắt đầu thảo luận làm 13 giúp Trần Luân Quýnh thiết kế quần áo sự tình. 13 suy nghĩ một lát liền gật đầu đáp ứng xuống dưới, hắn sống không nhiều lắm, thời gian nguyên vẹn thực, bất quá vài món quần áo, mấy ngày thời gian là có thể hoàn thành, không phải cái gì việc khó, tự nhiên muốn hỗ trợ. Thiên Thụy thật cao hứng, từ trong không gian biên dọn ra đống lớn vải dẹt tới, ba người cùng nhau chọn lựa lên. Cuối cùng kết quả, Thiên Thụy chọn hảo vải dẹt. Làm 13 cấp Trần Luân Quynh làm một kiện thiển hoàng vân văn mỏng quên viên lẫm sam, áo khoác màu vàng hơi đỏ đoàn tùng văn áo choàng. Có khác màu trắng vân cẩm ám vân sam, còn có một kiện màu xanh lá dệt lụa hoa sam, mặt khác lại làm vài món hoặc hành hoàng hoặc thiện lục áo, này đó quần áo mặc kệ là thủ công vẫn là nguyên liệu đều là cực phẩm, so đoàn phim chuẩn bị những cái đó cường không phải nhỏ tí tẹo. Thương lượng hào lúc sau, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quynh lại bồi 13 Hàn huyên một lát liền đứng dậy cáo tử, liền chờ quá mấy ngày xem thành phần đâu. Bọn họ nơi này thí bộ đồ mới, vội vã quay chụp mà ánh sáng mặt trời bệnh viện tiễn đi tiểu 10, nên đón tân người bệnh. Ngày này, bảo thành cha xong phòng nhìn xem thời gian nên tan tầm, vội vàng đến văn phòng thay đổi quần áo, mới muốn ra cửa liền nghe được bên ngoài một thanh âm vang lên động, hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài hỏi hỏi trực ban hộ sĩ, liền nghe cái kia tiểu hộ sĩ vẻ mặt hoa si dạng lẩm bẩm tự nói ông trời. Nhưng ngàn vạn muốn mở mắt ta, nhất định phải đem ta phân đến phương nghiêm cái kia phòng bệnh nga A, thiên A. Phương Nghiêm thật là sói ngây người, khốc thế, không riêng sói, đua xe kỹ thuật cũng là nhất lưu a. Tiểu Lưu bảo Thành vô ngữ, đợi trong chốc lát mới đánh gây Tiểu Lưu mộng tưởng hao huyền rốt cuộc sao lại thế này. Tiểu Lưu quay đầu lại nhìn đến Bảo Thành, hai mắt chứa ra hồng tâm chu bác sĩ a, ngài không biết ra thế giới chứ danh đua xe tay Phương Nghiêm vừa rồi đua xe thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, bị thương trụ đến chúng ta bệnh viện. Lúc sau, Tiểu Lưu liền lại bắt đầu khởi sướng hoa si tới ta nếu có thể nhìn đến hắn nên thật tốt, hoa tái Cực phẩm 5A. Nói xong câu đó, tiểu lưu xem bảo thành không đi, bắt lấy bảo thành chu bác sĩ, ngươi cũng là cực phẩm 5A, bất quá, ngươi lớn lên quá thanh tú. Không có phương nghiêm như vậy xoáy khí dương cương. Bảo thành cái này buồn bực a đối tiểu lưu cười cười, bước ra đi nhanh vội vàng rời đi bệnh viện, tâm nói thi phương nghiêm, cái này tiểu lưu phát hoa si đều không xem địa phương, cũng không nghĩ đua xe thời điểm phát sinh ngoài ý mớn, hiện tại lại trụ đến bệnh viện, chính là lại xoáy nam nhân sợ cũng xem cực kỳ đi. Nói, đua xe trên đường ngoài ý muốn là việc nhỏ a nói không chừng cái kia Phương Nghiêm lúc này chính bao giống cây cỏ tử dường như ở trên giường làm xác cướp đâu. Bảo Thành thầm mắng, cũng không có nghĩ nhiều, vội vàng tan tầm về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Bảo Thành tới rồi bệnh viện liền bắt đầu kiểm tra phòng, hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua cái kia đua xe tay sự tình, đương tra được Phương Nghiêm phòng bệnh khi, liền bắt đầu nghĩ phải hảo hảo xem cái này Phương Nghiêm là người ra sao vậy Vừa vào cửa. Bảo Thành tiểu thấy trên giường bệnh nằm một cái cả người triền mãn bạch băng vải người, nhìn không được liền muốn cười, thật đúng là làm hắn cấp nói chúng rồi đâu, cái này phương nghiêm, chính là một sắc ước. Đi đến phương nghiêm bên người, Bảo Thành trên cao nhìn xuống nhìn hắn có hay không nơi nào không thoải mái. Người nọ lắc đầu, nhìn Bảo Thành thời điểm vẻ mặt mệt hoặc, tuy rằng triển thành như vậy, nhưng một đôi mắt vẫn là cực có thần thái, liền này một đôi mắt, liền cấp người này thêm phân không ít. Nếu có chỗ nào không thoải mái liền nói ra tới. Đây là bệnh viện Bảo Thành lại cẩn thận đánh giá một phen Phương nghiêm, dặn dò nói mấy câu, ở sổ khám bệnh thượng viết mấy chữ sau, mới muốn ra cửa, liền nghe cái kia Phương nghiêm nhỏ giọng nói người này tự thật đúng là hảo, cùng ta đệ đệ viết một cái dạng, đáng tiếc ta đệ đệ không biết chạy chạy đi đâu, ta vẫn luôn tìm không thấy người. Người đệ đệ, Bảo Thành xem Phương nghiêm ánh mắt rất quen thuộc, cũng không biết người này nơi nào gặp qua. Đúng vậy, Phương nghiêm nở nụ cười nhà của chúng ta dân cư nhiều, ta là lão đại. Ngươi này tự cùng ta nhị đệ viết giống nhau. Nga, ta nhị đệ kêu Bảo Thành. Một câu, Bảo Thành kích động lên, lại đánh giá phương nghiêm một phen. Lúc này mới nghĩ đến, này ánh mắt rõ ràng chính là Bảo Thành sao. Đại ca, Bảo Thành nắm chặt Bảo Thành cánh tay ngươi, con ngươi như thế nào biến thành như vậy? Bảo Thành vô ngữ, qua một hồi lâu mới thở dài khi ta nguyện ý à, này không phải không có biện pháp sự sao, ta cũng sẽ không lái xe, như vậy tốc độ, không ra sự mới là lạ đâu. Bảo Thành khí cực. Thật sự rất muốn hét lớn một tiếng, ngươi nha sẽ không lái xe còn đến sân thi đấu cùng người liều mạng, ngươi điên rồi. Bất quá, bảo thành nhưng thật ra không hô lên tới, hắn chính là biết nhà mình kaka, liền bảo thanh kia tính cách là nhất không chịu thua, chính là sẽ không lái xe, phàm là có người cổ động hai câu, nói không chừng liền nghẹn một hơi, liều mạng cũng muốn thử xem. Bảo thanh thở dài, ngồi vào bảo thanh bên người nói ngươi đừng núp đích, chính ngươi thử xem, nhìn xem còn có thể hay không điều động linh khí. Ta cũng điều động linh khí giúp ngươi chữa thương, nếu là không thành nói, lại kêu tiểu tứ mấy cái tới. Bảo kiểm kê đầu ngồi dậy, nhắm mắt lại tới thử điều động trong thân thể linh khí, bảo thanh ngồi ở hắn sau lưng, song sau để ở hắn trên lưng, đem linh khí bước đến bảo thanh trên người, hắn nhắm mắt lại, lại có thể cảm giác được đến theo linh khí tiến vào bảo thanh ở trong thân thể, trên người hắn thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn. Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. 18 nấu cơm đàn ông. Ai? Một tiếng ai thán, từ nhỏ 10 trong miệng chuyên gia, tiểu tử này hủ rũ ngồi ở trên sofa, ôm một con không biết từ nơi nào làm ra tới tiểu hùng ôm gối, một cái kính thở dài. Bang! Một tiếng, Khang Hy trực tiếp ở tiểu mười trên đầu che lại một cái bánh chèo áp chảo tiểu tử ngươi than cái gì khí, thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống. Tiểu mươi lại thở dài một tiếng. Căn bản không để ý tới Khang Hy kia một cái tác, lấy hắn hiện tại năng lực, viên đạn bắn tới trên người hắn cũng chưa cái gì ảnh hưởng, gì sợ một tiểu bàn tay. Đương nhiên, kia cũng là Khang Hy không dùng lực đánh, nếu là dùng sức nói, phòng trừng tiểu mười này đầu liền giữ không nổi. tỷ tỷ khi nào có thể trở về. Tiểu Tam ôm bụng oán trách, không có người nấu cơm A. Tiểu cựu ngồi ở bên kia trên sofa, uống trong tay nước trái cây tỷ tỷ nếu là lại không trở lại nói, ra đều phải chết đói. Tiểu tứ gật gật đầu khó trách thập tam đệ không chịu tới Bắc Kinh đâu, ta hiện tại mới hiểu được sao lại thế này, đi theo tỷ tỷ có thị tăn A. Tiểu lục từ máy tính bên ngẩn đầu nhìn thoáng qua mọi người, lại quay đầu nhìn về phía Khang Hy Hoàng A Mã, đói hảo không, ta đói bụng. Nha nha, Khang Hy vừa nghe này cơm tự, lập tức mặt đều đỏ lên, nhảy chân nói nói cho các ngươi mấy cái tiểu tử thúi, từ hôm nay khởi châm không nấu cơm. Khó trách Khang Hy sẽ sinh khí A, hắn cực cực khổ khổ làm mười mấy người cơm dễ dàng sao. Thiên này bang giá hỏa còn chọn tam nhật bốn, hắn là đời trước nên đám tiểu tử thúi này nha, xứng đáng vì bọn họ mệt chết mệt sống. Đến, Khang Hy tình thường của cha phát huy xong rồi, bắt đầu bất mãn lên, cũng bắt đầu rồi bãi công hành động. Chúng các ga ca ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều ở trong lòng ai thán à, Lão Khang không nấu cơm, bọn họ ăn gì à. Nói, bên ngoài tiệm cơm đồ ăn đoàn người thật đúng là ăn không quen đâu, lại nói, chính là ăn quán, cũng không có cả ngày đi ăn cơm cửa hàng Lý Nhi à. Rơi vào đường cùng, vài người lẫn nhau xem một cái. Buông tay, tỏ vẻ chính mình bất lực. Khang Hy cảm giác chính mình thực bị khuất, xem kia giúp tiểu tử thúi bộ dáng, nhịn không được liền muốn kéo bọn hắn xuống nước. Vì thế, Khang Hy gỡ xuống tạp dề, chỉ vào bảo quét đường phố Bảo Thanh, ngươi là lao đại, từ hôm nay khởi. Các ngươi thay phiên nấu cơm, một người một ngày, ngươi ngày đầu tiên, ngày mai bắt đầu tiếp nhận công tác, chuẩn bị tiền nhiệm. A, Bảo Thanh khiếp sợ, chỉ vào cái mũi của mình hỏi không thể nào. Hoàng A Mã, Nhi tử đánh giặc còn thành, này nấu cơm. Trượng đều có thể đánh, cơm như thế nào liền không thể nấu. Khang Hy đi đến Bảo Thanh bên người. Rồi tay vô vô hắn chấm tin tưởng ngươi, nhất định có thể khắc phục sở hữu khó khăn, làm ra một đốn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị bữa tiệc lớn. Một câu, Bảo Thanh hoàn toàn héo, túi đầu không nói lời nào. Khang Hy lại nhìn xem mặt khác những người này, một đám chỉ qua đi các ngươi cũng đừng tầm tồn may mắn, từ lớn đến nhỏ, đại gia thay phiên nấu cơm mọi người đều vẻ mặt đưa đám gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Bảo Thanh biết việc đã đến nước này, đã không có khả năng sửa đổi, cũng không rảnh lo cơm chiều, trực tiếp nhảy dựng lên chạy đến trên lầu đi tìm thực đơn đi, nói, hắn thật là sẽ không nấu ăn nha. bữa tối Khang Hy gọi điện thoại định rồi thức ăn nhanh, đoàn người thấu cùng ăn một đốn. sáng sớm hôm sau Bảo Thanh liền đỉnh một đôi quần thâm mắt lên, bữa sáng còn dễ dàng một chút, tủ lạnh có có sẵn sữa bò, Bảo Thanh mua một ít cây bánh mì tường trực tiếp ở trong nồi nước sôi nấu trứng gà, xem như làm một bữa cơm. Đương đoàn người ngồi ở bàn ăn trước, nhìn kia ra trực tiếp vỡ ra, bên trong lòng trắng trứng phình phình bài trừ tới không biết cái gì bộ dáng trứng gà, một đám ha to miệng, trong miệng đều có thể nhét vào một con đại trứng vịt. Đại ca tiểu mười run rẩy tay méo lên một viên trứng gà tới nguyên này trứng gà sao chỉnh, ha ha, thật đủ nghệ thuật. Bảo thanh mặt đằng đỏ, một phen đoạt lấy tiểu mười trong tay trứng gà ngại không hảo được ăn, ngại ngại, trứng gà đều cùng ra làm đối Nấu trứng gà còn không phải là đem trứng gà bỏ vào nước sôi nấu sao, có gì đặc biệt hơn người, thiên này cũng không biết cái nào rách nát gà hạ trứng, toàn bộ cùng ra không đối tha, nấu nấu thế nhưng thành cái dạng này. Chúng gia huynh đệ mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng không rõ vì sao người khác nấu trứng gà đều là chân bóng, thiên bảo thanh nấu ra tới chính là cái dạng này. Có nấu cơm kinh nghiệm Khang Hy vừa nghe lời này, nhịn không được cười ha ha lên tiểu tử thối nhóm, các ngươi thật cho rằng nấu cơm rất đơn giản à, xem đi. Nấu trứng gà đều không biết, bảo thanh ngươi cái đại ngu ngốc, nấu trứng gà nào khó phóng tới nước sôi nấu à, muốn phóng tới nước lạnh bên trong nấu. Cờ trách bảo thanh một đốn, Khang Hy uống lên một ly sữa bò, đứng dậy ra cửa. Dư lại trong phòng các vị đều đối những cái đó tạo hình quái dị trứng gà không có muốn ăn, chỉ lung tung uống lên sữa bò, ăn một lát bánh mì liền toàn bộ đi ra cửa. Dư lại bảo thanh mặt một trận thanh một trận bạch, hung hăng nuốt rớt một cái trứng gà, không phục lắm nói ra càng không tin, ra liền cơm đều làm không hào sao. Giữa trưa, Bảo Thanh làm mì trộn tương, rất đơn giản cơm, mà khi kia nấu hồ hồ mì sợi bưng lên bản, kia tương hàm có thể muốn mọi người, lại nhìn một cái bị làm rối tinh rối mù phong bếp, các vị AK dở khóc dở cười. Đói bụng không sai biệt lắm một ngày, cơm chiều thời khắc, Bảo Thanh thật sự không dám lại đụng vào phong bếp, đành phải chính mình xuất tiền túi thỉnh đoàn người đi ra ngoài ăn. Ngày thứ hai Bảo Thành nấu cơm, này nha càng tính nghệ thuật trước mặt mọi người người nhìn đến bay ở trên bàn một mâm bản cực kỳ giống giải phẫu khóa làm ra tới thực nghiệm khẩu đồ vật kia mang theo nửa bên vẩy cá cá kia gả cổ lệnh qua một bên giống như bị người cấp vận giống nhau còn có bên trong toát ra tới nhẹ nhẹ máu tươi lại xem phiến phiến nửa sống nửa chín thịt bò còn có kia cực không chỉnh tề đông một mảnh tây một mảnh rau xanh nhất đáng giận chính là bảo thành cái này quen làm bác sĩ đó là lộn cái cà chua hoặc là dưa chuột làm cho đều như là án mạng hiện trường đoàn người nhìn này một bàn đồ vật Nơi nào còn có thể nuốt trôi Vài cái đương trưởng liền muốn phun ra Thực hảo, ngày đầu tiên chịu đói Ngày hôm sau trực tiếp đem số lượng không nhiều lắm Chữ hàng giao quang Đại gia liền ra cửa sức lực cũng chưa Trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên sofa Ôm bụng ai thán Ngày thứ ba, tiểu tam hưng thú bừng bừng xuống bếp Không trong chốc lát Phòng bếp liền vang lên len ken len ken thanh âm tới Đói trước ngực dán phía sau lưng chúng ra huynh đệ Tất cả đều khẩn trương hề hề đinh trong phòng bếp Khó khăn tiểu tam đem đồ ăn làm được mang lên bàn thời điểm đoàn người rất là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vì sao? nay hình dạng còn hành, hơn nữa cũng nấu chín, nghe lên cũng là có hương khí. Đoàn người gấp không chờ nổi ngồi ở trước bàn, túng lên chiếc đuối liền bắt đầu ăn lên, đệ nhất khẩu, 14 trực tiếp phi phun ra, từ trong miệng rút ra một cái nho nhỏ lưỡi dao tới tăng ca, ngươi tưởng mưu tải hại mệnh A 14 rút đao ra phiến tới lúc sau, tiểu mười che miệng một trận ai ra, trong chốc lát phun ra một viên tiểu loa ti đinh tới tăng ca. Nếu là người bình thường ăn ngươi này cơm, đến băng rớt hai viên nha đi. Lúc sau, tiểu tứ cắn ra bút chi đầu, tiểu ngũ ăn ra một cái cơm băng. Tiểu lục từ đồ ăn ăn ra một cái đại thanh trùng, tiểu thất nơi đó càng tuyệt, ăn ra tới đồ vật cũng quý trọng nhất, một tiểu khối vàng. Tiểu tám lắc đầu sao liền ăn không ra kim cương đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu cửu trực tiếp phun ra một tiểu khối hồng bảo thạch. Nhìn nhìn lại tiểu tam trên tay, nhận thượng hồng bảo thạch cũng không biết gì thời điểm không thấy. Ngày thứ tư, tiểu tứ nấu ngày Trước một ngày buổi tối tiểu tứ quét sạch bãi đù, đem một ít đơn giản nấu cơm chi thức tất cả đều ghi tạc trong đầu mặt, dậy sớm tiến phòng bếp lúc sau liền không chút cầu thả chấp hành lên. Một tay lấy cái muỗng, một tay lấy tiểu đoàn cân, tiểu tứ một bên cân một bên hướng trong nồi tăng thêm độ vật, bước đi cũng toàn chiếu trong trí nhớ tới. Vẫn luôn chờ đến giữa trưa thời điểm, cơm sáng mới làm được, các vị a ca sớm đã không ôm cái gì hy vọng. Bất quá, đương tiểu tứ làm một nồi cháo thịt bưng lên bàn thời điểm, đoàn người nghe kia hương khí, nhưng thật ra thật đói bụng mọi người thịnh một chén lúc sau ăn một lần dưới tức khắc kêu sợ hãi liên tục nguyên lai like, nhất sẽ nấu cơm thế nhưng là tiểu tứ tuy rằng kia cơm cùng làm chính trị báo cáo dường như không hề đặc sắc đang nói cũng cực kỳ giống tiểu tứ kia trương bản mặt lạnh chỉ nói là có thể nhập khẩu chính là mọi người nước mắt rơi như mưa rốt cuộc có thể vào khẩu a không dễ dàng a ngày thứ năm tiểu ngũ nấu cơm ngày tiểu ngũ đầy đủ hấp thụ tiểu tứ kinh nghiệm giao hấn nấu cơm đảo cũng là có thể vào khẩu Tiểu lục đứa nhỏ này là cái không yêu động cân não, thực không muốn cùng hắn ca giống nhau lấy cân cân tài liệu, để sớm ngày sáng sớm liền ôm hồi một đại cái dương mì ăn liền. Cám eo cười ha ha thế nào, không nghĩ tới đi, trên đời này có thức ăn nhanh sản phẩm A, A. Dậy sớm mì ăn liền, giữa trưa ra mua tốc đông lạnh sủi cảo, buổi tối tốc đông lạnh bánh trôi. Kết quả, tiểu lục đắc ý vinh vào dưới, trên mặt gặp hai đế giải tử. Nói, lúc trước còn ở vì nấu cơm đau đầu các vị đàn ông. Rốt cuộc minh bạch tốc đông lạnh thực phẩm hàng nghĩa, người lai, cơm cũng là có thể làm như vậy tích. Kế tiếp liền rất đơn giản là, các vị gia tự nhiên là có thể bất việc liền bất việc, từ nhỏ sáu khởi, mỗi người mỗi ngày đều sẽ ôm hồi một ít hiếm lạ cổ quái tốc đông lạnh thực phẩm tới. Nửa tháng qua đi, đoàn người ăn tốc đông lạnh mặt, tốc đông lạnh sủi cảo ăn đều muốn phun, càng thêm hoài niệm thiên thủy ở nhà nhật tử, đó là cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào quang minh à, mỗi ngày cơm sang có các màu mỹ vị cho uống Giữa trưa có thể ăn đến so man hán toàn tịch càng tốt ăn đồ vật buổi tối cơm điểm cũng thực phong phú càng càng làm cho người kinh hỉ chính là có cơm sau trái cây còn có ăn khuya. a mọi người mỗi ngày đón gió rơi lệ trong lòng kỳ mong Thiên Thụy sớm một chút trở về Thiên Thụy hiện tại đang làm gì nàng tự nhiên không biết nhà nàng huynh đệ hiện tại chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong Thiên Thụy hiện tại đang theo trọi gà dường như mỗi ngày gấp gáp nhìn chằm chằm người đâu nói nói trở về hôm trước hôm trước hôm trước cũng chính là phim truyền hình bắt đầu quay lúc sau mỗi một ngày, đương tiểu trần người mặc 13 cô ý cấp chỉnh một thân ám văn áo gấm, eo hệ đai ngọc, đầu đội ngọc quan ra tới lúc sau, hướng nơi đó vừa đứng, thiên A, chung quanh một mảnh tiếng kinh hô, thật thật hảo một vị cổ đại quý công tử A, thật là một chút hiện đại cảm giác đều không có, hoàn toàn cổ trang phạm. Còn có, tiểu trần sắc thật lớn lên hảo, hơn nữa kia toàn thân khí phái, không phải những cái đó diễn viên có thể so, chính là nhất lưu diễn viên hoặc là quốc tế siêu sao cũng tới không được cái này. Thiên Thụy đều kinh diễm, càng đừng nói người khác. Nói, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh Sinh sống hơn phân nửa đời, kỳ thật là không nên kinh diễm, chính là, mãi đừng quên thanh chiều cái kia đầu hình, kia nhiều dày xéo người kiểu tóc ca, bất luận cái gì Mỹ Nam thay đổi cái kia đầu hình Mỹ Mạo đều đến giảm 3 phần. Thiên Thụy vẫn luôn xem kia nửa tháng đầu, đồng nhiên chi gian thay đổi lại đây, lại xem vị này Trần Vũ hiện đại trang, nhưng thật ra không có cảm giác sao tích. Này hán phục đã có thể không giống nhau, kia khoan bảo đại bảo, kia phiêu giật xuất trần khí thế, không phải thanh trang hoặc là hiện đại trang có thể so, cho nên Trần Luân Quynh cùng nơi này vừa đứng, thiên thủy mãn nhãn khiếp sợ. Đoàn phim nhân viên cũng tất cả đều sợ ngây người, không nghĩ tới tiểu Trần cổ trang như vậy làm người kinh diêm a, người này quả thực chính là vì cổ trang mà sinh sao. Hầu những người này đều kinh hô ra tiếng, liền đạo diễn đều đối tiểu Trần tán thưởng không thôi. Cũng chính là ở ngay lúc này, kịch trung nữ số 3 xông ra từ đây, Vây quanh tiểu trần xoay vài vòng, sau đó liền ba đi lên bắt đầu nói giỡn, hơn nữa còn vẫn luôn cho thấy nàng tiểu trần bạn gái thân phận. Đối mặt này xông ra này tới biến cố, thiên thủy đơn giản khí cắn nát răng cửa A, tâm nói ngươi trần luân quinh quá không địa đạo, thân thể này đời trước có bạn gái, ngươi như thế nào không nói ra tới A, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực một mười chín người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch kỳ thật tiểu trần đồng hải là thừa quan uổng hắn không có đối thiên thủy giảng thân thể này phía trước có bạn gái sự tình một là bởi vì sợ thiên thủy sinh khí nhị là bởi vì cái này tên là vương lệ chân nữ nhân không sai biệt lắm đã cùng trần vũ chia tay kia gì vương lệ chân chính là một tham mộ hư danh leo lên quyền quý chủ bản thân giới giải trí quang quái ly kỳ cái dạng gì sự tình đều có vương lệ chân cùng trần vũ xem như đại học đồng học cũng coi như là thuần thuần mối tình đầu Nhưng từ Vương Lệ chân tiến vào giới giải trí lúc sau, không có hai năm, liền coi thường Trần Vũ. Không phải ghét bỏ hắn sẽ không luồn túi, chính là ghét bỏ hắn tính tình chết quật, tử thủ nguyên tắc, không biết biến báo. Trần Vũ tính tình sát thật quật, bằng không cũng sẽ không lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là tam lưu tiểu minh tinh, cho tới bây giờ còn vẫn luôn mua nước tương đầu. Vương Lệ chân nói hắn, hắn tuy rằng thương tâm, chính là nguyên tắc vấn đề lại là không thể thay đổi. Cũng bởi vậy, hai người chậm rãi cảm tình cũng phai nhạn. Vương Lệ chân ỉ vào người Mỹ mạo lại tuổi trẻ, leo lên nào đó giới giải trí đại lão. không có bao lâu thời gian liền ở một ít phim truyền hình bắt đầu bộc lộ tài năng, hiện tại tuy rằng không thể nói đỏ tía đi, bất quá, một ít nữ nhỉ nữ tam nhân vật cũng diễn không ít, ít nhất lăn lộn cái người xem đại duyên, lại nói tiếp vẫn là man không tồi. Nói thật ra lời nói, cái này Vương Lệ chân chính là một bình hoa nhân vật, kỹ thuật diễn không có nhiều ít, chỉ dựa vào lớn lên cũng không tệ lắm mới hốn ra tới. Trần Luân quýnh nơi nào sẽ để ý như vậy một người a? Hắn liền nghĩ dù sao hai người đã xong rồi, cùng Thiên Thụy giảng loại này dâu dịa sự tình làm gì? Đó là đời trước sự tình, làm hắn đánh dám? Chính là, ai tới nói cho hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Trần nhìn ở hắn bên người đổi tới đổi lui Vương Lệ Trần, lại xem nàng vẻ mặt tươi đẹp ý cười, nhịn không được đều muốn đánh cái dùng mình, quay đầu lại nhìn xem nhà mình lão bà kia ý vị thâm trường tới cười, Tiểu Trần chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Không cần bị thiên thủy sửa chữa quá thảm. Trần Vũ, ngươi tới giúp ta nhìn xem cái này lời kịch là chuyện như thế nào. Vương Lệ Trân căn bản xem không rõ Trần Luân Quýnh sắc mặt, cầm kịch bản tiến đến nhân ra trước mặt liền hỏi. Một tay cầm kịch bản, Vương Lệ Trân để sát vào nhìn Trần Luân Quýnh kia trắng non tuấn mị khuôn mặt. Nhìn không được một trận mê hoặc, khi nào Trần Vũ thế nhưng như vậy tuấn tiếu. Nhớ rõ trước kia Trần Vũ lớn lên là hảo, khá vậy không có như vậy cao quý ưu nhã khí chất ta. Vẫn là nói Phía trước hắn ở dấu giếm cái gì? Vương lệ chân làm không rõ. Bất quá lại không để phòng ngại nàng mê say với Trần Luân Quýnh Nam Sắc, nghĩ nàng bàng vị kia đại lao gần nhất lại tìm cái tân nhân, đối nàng đã trứng mắt, liền cảm thấy vẫn là trở về tìm Trần Vũ Hảo, mắt nhìn công ty như vậy mạnh mẽ phủng Trần Vũ. Hơn nữa hắn sắc thật rất có tài hoa, hồng lên đó là nhất định, đến lúc đó có Trần Vũ coi chừng hắn, chẳng phải so với kia chút não mãn chẳng phì lao đông tây nhóm mạnh hơn rất nhiều. Đáng thương chính là Vương Đại Cô Nương ở đánh ý kiến hay, lại một chút không nghĩ tới nhân gia Trần Đại Phò Mã nơi nào xem trọng nàng. Còn nữa nói, liền tính không phải Trần Đại Phò Mã, chính là phía trước cái kia Trần Vũ, kia cũng là chết quật lại thành cao chủ, giống Vương Lệ chân như vậy ném rất nhân gia lại quay đầu lại nữ nhân, nhân gia cũng là kiên quyết sẽ không lại động tâm. Trần Luân Quýnh Lui về phía sau một bước. Nghe Vương Lệ chân trên người nước hoa vị, nhịn không được nhíu mày tới, lạnh mặt nói Vương Tiểu Thư, lời kịch sự tỉnh ta không hiểu lắm. Ngươi nếu là không rõ hẳn là đi tìm đạo diễn hoặc là biên kịch. Ách, Vương Lệ chân sừng sốt, nhìn Trần Luân quí mặt lạnh, trong lòng một trận chua xót, nói không nên lời tư vị, lại xem hắn chán ghét biểu tình. Vương Lệ chân thế nhưng có chút hối hận, lại nói tiếp, lúc trước Trần Vũ đối nàng là thật sự thực hảo, quả thực có thể nói là hữu cầu tất ứng, nhưng nàng bị mặt ngoài phù hoa mê tâm trí, một lòng muốn thành danh, lúc này mới huy kiếm đoạn tình, chặt đứt Trần Vũ thâm tình hậu ý, nào vào người khác ôm ấp, lúc ấy nàng cũng là thương tâm khổ sở hôm nay tái kiến Trần Vũ Vương Lệ Trân liền suy nghĩ Trần Vũ hoặc là đối nàng vẫn là có tình đi rốt cuộc hai người bọn họ là mối tình đầu lại nói chuyện như vậy nhiều năm nói hoàn toàn phai nhạt đó là gạt người lúc này mới tồn lại thông đồng một phen tâm tư ai ngờ đến Trần Vũ căn bản coi thường nàng cái này làm cho Vương Lệ Trân lòng tự trọng pha chịu đả kích khổ sở đồng thời lại có một cổ tức giận Trần Vũ Vương Lệ Trân túi đầu một giọt nước mắt liền rơi xuống ngươi không cần như vậy Ta biết lúc trước là ta thực xin lỗi người, chính là ta hiện tại hối hận, ta chưa từng có quên quá chúng ta hai người tình nghĩa, ta rất nhớ người, ta vẫn luôn ái. Chẳng lẽ, Trần Luân Quỳnh càng thêm chán ghét lên, lại lui hai bước, nhìn Vương Lệ Trân tự nói tự nói biểu diễn, nhướng mày thế nhưng cười lạnh lên Vương Tiểu Thư quả nhiên không quen là đương hồng danh rất ca, biểu diễn công lực chính là thâm hậu, này không, đem một cái vì ái bồi hồi nữ số 3 diễn rất sống động sao, ta coi, ngươi thật đúng là không cần hỏi lại cái gì lời kịch. Liền ngươi này bản lĩnh, lấy cái giải thưởng kim mã không nói chơi. Nói chuyện, Trần Luân quính lắc đầu xoay người liền đi, đi đến Thiên Thụy bên người ngồi xuống, bưng lên ly nước uống một ngụm thủy, thở dài, cái này thời không hảo là hảo, bất quá này đó nữ nhân quá làm người ăn không tiêu một chút. Quay đầu lại nhìn bầu trời thủy cười như không cười nhìn hắn, Trần Luân quính có chút kinh sợ lên cái kia, Thiên Thụy, không phải ta không nói cho ngươi. Thật sự là, Trần Vũ cùng Vương Lệ chân đã sớm đã chia tay. Thiên Thụy gật đầu sau đó đâu sau đó, trần luân quính vẻ mặt nghi hoặc nào có cái gì sau đó, nay vẫn là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không phải nàng lại đây chào hỏi, ta nào biết đâu rằng nàng là ai a? trần luân quính biểu hiện thiên thụy vẫn là rất là vừa lòng, cười gật gật đầu, nắm nắm trần luân quính tay ngươi yên tâm, ta sẽ không nghĩ nhiều, rốt cuộc tiên phàm có khác, ngươi có ta cái này tiên nữ la bà, như thế nào sẽ coi trọng này đó nữ nhân đâu? nói chuyện, thiên thụy còn thực sự mỹ ngưng ngưng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc, bất quá lại một chút không hiện man mô, ngược lại là một trường khuynh quốc khuynh thành mặt càng hiện mê người và phần. Trần Luân quính đối thiên thủy là nhất không có sức chống cự, nhìn đến từ trước đến nay trầm tĩnh lãnh đạm, cơ hồ đối sự tình gì đều thờ ơ thiên thủy lộ ra như vậy biểu tình tới, trong lòng một trận ngứa, bắt thiên thủy tay nhéo nhéo, nhịn không được cười ra tiếng tới. Thiên thủy cũng không biết vì cái gì, từ đi vào cái này thời không, cả người biến hoạt bắt thật nhiều, đại khái là không có trên người trầm trọng tay lại đi, hơn nữa tu luyện thành công tâm tính thượng cũng bung ra nhưng thật ra hiện ra vài phần tiểu nữ nhi đáng yêu nghịch ngợm tới đều có một loại bất đồng phong vận thiên thụy cùng trần luân quýnh ngồi ở cùng nhau đàm luận kịch bản cùng nhau nói lặng lẽ lời nói kia đầu vương lệ chân bị trần luân quýnh một phen trầm trọng có chút xuống đài không được lại thấy trần luân quýnh cùng thiên thụy kia phó thân mật bộ dáng trong lòng càng thêm sinh khí lúc trước thiên thụy cùng trần luân quýnh tới đoàn phim thời điểm chỉ giới thiệu nàng là trần luân quýnh trợ lý cũng không có giới thiệu thân phận của nàng cho nên Đại đa số người đều chỉ cho rằng nàng chỉ là cái nho nhỏ trợ lý. Bất quá chính là người dài quá xinh đẹp kỳ cục một chút thôi, cũng không có nghĩ đến nàng có hiển hách thân thế. Vương lệ chân cũng là như vậy tưởng, nàng cũng là mỹ nữ, đương mỹ nữ nhìn thấy so với chính mình không biết mỹ nhiều ít lần nữ nhân khi, tự nhiên sẽ có một phen đua đòi chi ý hơn nữa nhìn bầu trời thụy cùng trần luân quính như vậy thân thiết, nàng có chút đỏ mắt. hư lạnh một tiếng, vương lệ chân không biết sống chết cất bước qua đi, muốn cấp thiên thụy một cái ra vai phủ đầu Nay nếu là làm đại thanh kia bọn quan viên nhìn đến, không biết sẽ dọa thành gì bộ dáng đâu, gì thời điểm có người dám cấp nhiếp chính vương ra vai phủ đầu, thật là không biết chết sống đổ vật. Kia gì? Thiên Thụy không cho người khác ra vai phủ đầu chính là tốt, Thiên Thụy xử lý triều chính nhiều năm, thủ đoạn đanh đá chua ngoa tàn nhẫn. Tâm cơ sâu không lường được, tuy rằng là nữ nhi thân, nhưng ai dám thật sự coi khinh nàng a, giống như vậy người, nếu là trọng nàng, không chừng sẽ lọt vào như thế nào trả thù đâu. Vương Lệ chân bước thật mạnh bước chân đã đi tới Đứng ở Thiên Thụy trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, rôi tay một lóng tay người là ai? Như thế nào đến đoàn phim tới? Thiên Thụy ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Vương Lệ Trân liếc mắt một cái. Cũng không có sinh khí, chỉ đạm cười nói ta là Trần Vũ Tư nhân trợ lý, đến đoàn phim tới, tự nhiên là phải cho hắn xử lý sinh hoạt việc vặt Muốn nói trước kia, giống Vương Lệ Trân như vậy nữ nhân, Thiên Thụy tuyệt đối là sẽ không nhẹ tha, nhưng hiện tại Thiên Thụy tu luyện thành công, tâm cảnh thượng có rất lớn biến hóa. Rất có một loại phản pháp quy chân cảm giác, đối với phàm nhân. Cũng nhiều vài phần dày rộng, chỉ cần không chọc tới nàng trên đầu, nàng coi như không có nhìn đến. Chính là, muốn thật không có mắt chọc tới nàng, thiên thủy cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Hiện tại cái này vương lệ chân còn không có khiêu chiến đến thiên thủy điểm mấu chốt, thiên thủy vẫn là không đợi trả lời nàng. Nói xong lời nói, thiên thủy cúi đầu, lặng lặng xem cực bản, Trần Luân Quính cũng đương không thấy được vương lệ chân người này dường như, chỉ nhìn thiên Thụy Vương lệ chân trên mặt càng thêm xuống đài không được, nàng tưởng tượng Thiên Thụy bất quá là cái tiểu trợ lý, liền nở nụ cười, ở trong lòng nàng, một cái tiểu trợ lý thôi, tự nhiên là không thể cùng nàng so sánh sao. Vương lệ chân tự nhận là gặp qua việc đời, liền một bộ xem thường người tư thái nhìn Thiên Thụy, lạnh lùng cười Nga, thì ra là thế, ta đương người nào đâu. Nguyên lai like là Trần Vũ trợ lý A, ngươi hảo, ta là Trần Vũ bạn trai, về sau, nhà của chúng ta Trần Vũ còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu. Một câu. Thiên Thủy tái hảo tâm tình cũng biến hư, nhịn không được nhíu mày tới. Trần Luân Quính cũng là một trận phiền lòng, tâm nói cái này Vương Lệ chân thật không biết xấu hổ, đều không đáp lý nàng, như thế nào còn đuổi theo lại đây, trong ngay mắt, Trần Luân Quính lại có chút bắt đầu đoán trách khởi Trần Vũ tới, đều là người này, làm ra nhiều như vậy xui xẻo sự tới, nếu không phải hắn một lòng phải làm minh tinh, muốn đỏ tía, hắn đường đường trung tinh hầu đến nỗi lưu lạc đến diễn kịch mà sống sao? Tiểu Trần Đồng hài tâm tình thực không xong, cũng không hề xem cái bản dương mắt đạm nhiên quét vương lệ chân một chút vương tiểu thư nói chuyện lưu chút khẩu đức ngươi chừng nào thì thành trần mẫu người bằng hữu thấy trần luân quính phản bác vương lệ chân tươi cười có chút không nhịn được bất quá nàng ra mặt nhưng thật ra hậu thực chỉ ngừng một chút liền lại nở nụ cười trần vũ ta biết ngươi còn ở dân ta chính là nhân gia đều đã cùng ngươi nói tạ tội ngươi chẳng lẽ còn không thể tha thứ nhân gia sao phải biết rằng chúng ta nhiều năm cảm tình cũng không phải là đến không cái gì muốn ra mặt dày Thiên Thụy hôm nay mới xem như kiến thức tới rồi, tâm nói năm đó tam khanh khách cùng nhân ra thật là không thể so nha, phải làm sơ trong cung tới như vậy một nhân vật, nàng còn không được ghê tởm chết ta. Đột nhiên, Thiên Thụy lại nghĩ đến cái kêu ô nhã vân nhạ, suy nghĩ một chút, cùng cái này vương lệ chân ra mặt dày độ không phân cao thấp a, hai người kia không phải là thân thích đi. Như vậy nghĩ, Thiên Thụy thật đúng là muốn cười đều. Trần Luân Quỳnh bị vương lệ chân này ngọt nị ngự khí làm cho cả người thẳng khởi nổi ra gà. Xoa xoa cánh tay nói vương tiểu thư, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, mỗi người đều phải vì chính mình theo như lời sở làm phụ trách nhiệm, ngươi nếu là lại nói bậy đi xuống nói, trần mẫu người cũng không dám bảo đảm ngươi phát sinh sự tình gì. Tuy rằng nói, tiểu trần phò mã rất rộng lượng, tự nhận là một người nam nhân không nên cùng nữ nhân tính toán chi ly, nhưng nha vương lệ trần đã không thể xưng là nữ nhân, có như vậy ra mặt giày nữ nhân sao, cho nên, tiểu trần cảnh cáo vương lệ trần một phen, làm nàng chuyển biến tốt liền thu. Không cần làm ra không thể vãn hồi sự tình tới. Thiên Thụy lúc này còn đang suy nghĩ, đến tìm cái thời gian kiểm chứng một chút, cái này Vương Lệ Chân gia có phải hay không có cái gì thân thích xuyên qua quá, lại nghiêng đầu tưởng tượng, chẳng lẽ ra mặt dày cũng có thể di chuyển sao? Nhìn Vương Lệ Chân kia mang theo cười ngọt ngào mặt, Thiên Thụy thầm nghĩ, quả nhiên ngạn ngữ nói rất đúng a, cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm. Kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. 21 tân thời đại đánh hổ anh hùng. Chụp xong rồi hôm nay diễn, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quynh thu thập đồ vật hồi khách sạn thời điểm, đã không có vương lệ chân thân ảnh, thực hiển nhiên, nữ nhân này cùng tiểu cửu cùng nhau đi rồi. Thiên Thụy đại tùng một hơi a không có nữ nhân này ở trước mắt lúc gần lúc hiện, quả nhiên thanh tinh không ít. Mấy ngày kế tiếp bên trong, vương lệ chân luôn là một bộ cười bộ dáng, nhìn đến Thiên Thụy thời điểm rất cao ngạo từ nàng trước mặt trải qua, cao nâng cảm cùng cái hoa khổng tức dường như vương lệ chân không tới tìm phiên thoái thiên thủy tự nhiên cũng không đợi lý nàng nếu nhà nàng các huynh đệ mê chơi thiên thủy cũng nhạt phối hợp bọn người kia ở hiện đại đều mau nhàn hỏng rồi khó khăn tìm được cái hảo ngoạn đồ vật tự nhiên muốn cho bọn họ chơi thông khoái một chút quay chụp quá một đoạn thời gian lúc sau đoàn phim đạo diễn đối Trần Luân Quính thật là hảo một fan khích lệ a chưa từng có một cái diễn viên giống Trần Luân Quyến như vậy làm đạo diễn bất lo đâu Khi gì, mặc kệ chụp gì bộ dáng diễn đều là một lần liền quá, ngay cả những cái đó yêu cầu cao độ đánh võ động tác đều thực dễ dàng liền làm ra tới, mặc kệ điếu bao lâu thời gian dây thép đều không kêu khổ kêu mệt, này diễn viên thật là quá chuyên nghiệp, quá có tài năng, quả thực chính là trời sinh ăn này một hàng cơm. Đạo diễn đã cùng Trần Luân Quynh nói rất nhiều lần, nếu về sau lại có phim mới nói, nhất định sẽ suy xét tìm hắn. Thời đại này tuy rằng tiềm quy tắc chấp nối vận đỏ người rất nhiều, khá vậy không thiếu bằng vào thật bản lĩnh vận đỏ. Kỳ thật, đạo diễn gì đó vẫn là thích những cái đó có thật bản lĩnh diễn viên đâu. Trần Luân Quý đó là một nhất láo cá bất quá, trường tụ thiện vũ người, không có nói mấy câu liền cùng đạo diễn đánh hạ thâm hậu quan hệ, trong khoảng thời gian này lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên, xem Thiên Thụy bất đắc dĩ khẩn, bất quá, nàng cũng chưa nói gì, cái này đạo diễn tính tình vẫn là man không hoa, hào sảng hào phóng, thực hợp Thiên Thụy mắt duyên. Lại cách một đoạn thời gian, phim truyền hình sắp đóng máy, Vương Lệ chân càng là cả ngày không thấy nhân ảnh. Thiên Thụy cảm thấy, nữ nhân này đại khái đã bị tiểu cửu mê tìm không thấy bắt đi. Phải biết rằng, tiểu cửu đối nữ nhân đó là tuyệt đối có một tay, giống tiểu cửu trong phủ những cái đó tiểu thiếp nhóm. Đại đa số nhưng đều là chính mình coi trọng tiểu cửu, liều sống liều chết muốn nhập cửu gia phủ, cũng chỉ có số rất ít mấy cái là khang hy ban cho. Kia gì, cửu gia trong phủ mỹ nhân đông đảo. Hơn nữa một đám đối cửu gia khăng khang một mực, đây là mãn kinh thành ai đều biết đến làm tiểu cửu như vậy một cái cáo giả đối phó vương lệ chân như vậy một cái tâm cơ không phải rất sâu hám làm giàu nữ thật thật đại tài tiểu dụng ngày nay trần luân quýnh đang ở đóng phim thiên thủy rất nhàm chán cầm laptop ở một bên lên mạng chơi trong lúc vô tình mở ra một cái trang web liền thấy mặt trên dán ra một cái to lớn ảnh chụp tới một người mặc quần jean thiển lộ áo sơ mi thanh niên một bàn tay đẻ lại một con sặc sỡ đại hổ kia láo hổ trừng mắt trung đồng giống nhau đôi mắt dương buồn máu mồm to thuật nhìn thực hung ác Nhìn ảnh chụp tình hình, lao hổ đã dùng ra ăn mãi kính muốn lên, nhưng chính là thanh niên này một bàn tay ấn, lao hổ lại cứ khởi không tới. Thiên Thụy nhìn đến này ảnh chụp, quả thực sắp cười phun. Vì sao? Nay trên ảnh chụp thanh niên đúng là nhà nàng thân thân đại ca Bảo Thành, Lại xem cái này thiệp tiêu đề 20 vườn bách thú kinh hiện đánh hổ anh hùng. Sau đó phía dưới cùng dán nhiều đến không xuể, đại đa số đều không tin, cho rằng đây là nơi nào chụp quảng cáo hoặc là phim truyền hình đâu, bất quá. Cũng có người lấy tánh mạng thề, nay tuyệt đối là hàng thật giá thật, không lừa giả dối trẻ. Thiên thủy một đám nhìn, càng nhìn càng là buồn cười, buông máy tính tìm cái an tĩnh địa phương. Lấy ra di động bắt đi ra ngoài. Không trong chốc lát, liền nghe được bên kia truyền đến một câu, thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Thiên thủy vô ngữ, lại bắt một cái dãy số, lần này thực mau chuyển được. Bên kia truyền đến khang hy thanh âm uy. Nha đầu A, gọi điện thoại làm gì, có phải hay không thư an khi dễ ngươi. Thiên Thụy tối đầu, tâm nói này khả năng sao, nhịn không được nở nụ cười hoàng a mã, đại ca đánh hổ sự tình là chuyện như thế nào. Nói lên chuyện này tới, Khang Hi biến hữu khí vô lực ngươi đừng nói nữa, thật là xui xẻo đấu. Nguyên lai, like, mỗi một ngày Khang Hi xem Bảo Thanh luyện tập kỹ thuật lái xe, xem hắn cái kia tốc độ, dáng vẻ kia, dọa ra một đầu mồ hôi lạnh tới, liền nghĩ tìm cái thời gian cùng Bảo Bản xuống nói, làm gì không tốt, một hai phải làm này không muốn sống đua xe tay. Sau đó Khang Hi cố vấn hắn thân thể này tiền chủ nhân bằng hữu hỏi nhân ra mang hải tử đi ra ngoài chơi đến nơi nào hảo. Tự nhiên, vị kia bằng hưu cấp ra ý kiến, công viên trò chơi, vườn bách thú là tốt nhất bất quá trường hợp. Khang Hy nghe theo bằng hưu ý kiến, mua hai trường vườn bách thú vé vào cửa, mang theo bảo thanh, hai cái đại nam nhân bắt đầu dạo nổi lên vườn bách thú. Chờ đi vào về sau, Khang Hy nhìn nhân ra một đôi đối phu thê, còn có phụ tử, hoặc là mẫu tử ở một khối chơi, nhịn không được nở nụ cười hoàn toàn làm lơ nhân ra những cái đó hài tử mới vài tuổi, nhà hắn hải tử vài tuổi, hắn lại vài tuổi. Khang Hy cùng Bảo Thanh đứng chung một chỗ nơi nào như là phụ tử, nói huynh đệ còn kém không nhiều lắm a. Những cái đó dạo vườn bách thú mọi người còn rất tò mò đâu, này hai đại nam nhân là gì quan hệ, sao liền như vậy thần mật đâu. Nói, không phải là kia gì đi. Nhìn Hồ Sơn, thời tiết đã thực nhiệt, Khang Hy thấy hải tử khác đều ở uống coca ăn kem ốc quế gì, liền hỏi Bảo Thanh có muốn ăn hay không. Bảo Thanh quả thực vô ngữ cực kỳ, hắn đều bao lớn người, thật đem hắn đương hải tử nhìn. Vì không cô phụ Khang Hi một mảnh ý tốt, Bảo Thanh liền nói muốn uống thủy. Khang Hi thật cao hứng đi mua thủy, ở Bảo Thanh trước mặt quá đủ từ phụ nghiện. Bảo Thanh ngồi ở ghế dài thượng đẳng Khang Hi, một bên chờ một bên nhìn những cái đó động vật, tâm nói núi rừng động vật mới là nhất thông linh bất quá, lộng này đó tiểu gia hỏa nhóm nhốt ở lồng sắt tính sao lại thế này? Quyển dưỡng con khỉ đã mất linh tính, quyển dưỡng lao hổ cũng không có trong rừng chi vương uy phong. Những cái đó lang A báo nơi nào có cái gì tinh thần A, giống như vậy địa phương, không xem cũng thế. Bảo Thanh chính miên man suy nghĩ ràn, liền nghe được phía trước một trận ồn ào chuyển đến một tiếng tiếp một tiếng kêu to cứu mạng A. Đều tránh ra A, lão hổ chạy ra. mau cứu mạng A, lão hổ A. Thành công người thét trói thai, còn có hải tử khóc lớn thanh. Bảo Thanh cũng không rảnh lo khăng hy, vài bước tiến lên, liền nhìn đến một con đông bắc hổ chính chiều bên này chạy tới. Dọc theo đường đi du khách né tránh thét trói thai, một đám đều sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có chút người ngã ngồi trên mặt đất đều khởi không tới. Mắt nhìn kia chỉ đông bắc hổ chiều một cái đứng ở bên đường tiểu nữ hài nhào qua đi, bảo thanh cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, vèo một tiếng nhảy qua đi, một bàn tay đem kia chỉ đông bắc hổ ấn ngã xuống đất, một bàn tay đem tiểu nữ hài bắt lại ném ở một bên. Kia chỉ đông bắc hổ trừng mắt một đôi mắt, không phục lắm nhìn bảo thanh. Bảo thanh lúc này nhưng thật ra cười cái này đại gia hỏa còn có một ít ý tứ nhìn lên sợ là mới trộm tới không lâu đi nhưng thật ra còn không có mất gia tính lão hổ một tiếng gầm rú người trung quanh dọa chạy nhanh né tránh bảo thanh tắc vươn một cái tay khác ở lão hổ chán thượng bang chụp một trưởng thành thất điểm tiêu la cái gì hảo hảo chạy ra bị thương người làm sao bây giờ sau đó này lão hổ lại không dám gọi bậy lộn xộn thực ủy khuất thực ủy khuất nhìn bảo thanh làm cho bảo thanh dở khóc dở cười thực mau vươn bách thú quản lý nhân viên đuổi tới liền phải mang láo hổ trở về, bất quá, lão hổ chỉ nhìn bảo thanh, nói gì đều không đi, không có biện pháp, vẫn là bảo thanh tự mình xách theo láo hổ, đem nó đưa vào lồng sắt đi. Bảo thanh vốn tưởng rằng đây là một kiện rất nhỏ sự tình, căn bản không có nghĩ nhiều, trở về lúc sau nên làm gì làm gì. Chính là, bảo thanh không nghĩ tới, đây là một cái internet thời đại, một cái tin tức nổ mạnh thời đại, một cái có đông đảo chủ khách thời đại. Hắn lúc ấy kia không sợ nguy hiểm nhảy ra đánh hổ tư thế anh hùng đã bị mỗi hoa si nữ hài cấp chụp xuống dưới, sau đó truyền tới trên mạng, trong lúc nhất thời xem giả như mây. Truyền dán càng là vô số kể, đánh hổ anh hùng lập tức thành internet nhật tử. Bởi vậy, Bảo Thanh hoàn toàn bi kịch, cư dân mạng lực lượng là vĩ đại. Không có bao lâu thời gian, Bảo Thanh bị mỗi người thịt, cuộc đời sự tích bị phiên ra tới, liền gia đình địa chỉ, số điện thoại đều bị người làm ra tới, trong lúc nhất thời. Hắn so với kia chút ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh đều hồng. Rốt cuộc, đây là một cái khuyết thiếu anh hùng, tôn trọng anh hùng thời đại, bảo thanh này chuyển kỳ tính anh hùng lập tức manh tới rồi mọi người trong lòng mỗi điểm, không riêng gì các nữ hải tử, chính là nam hải tử cũng đối hắn sùng bái đến không được, bảo thanh điện thoại bị đánh bạo, ra môn bị đổ, ra hỏa này liền môn cũng không dám ứng ra. Thiên thủy gọi điện thoại thời điểm, bảo sáng sớm liền đem điện thoại tắt máy, càng là không biết trốn đi đâu. Khang Hy nói xong, thở dài. Sớm biết rằng như vậy, liền không mang theo bảo thanh đi vườn bách thú, kia gì, đi công viên trò chơi cũng hảo à, tổng sẽ không chạy ra một con đại lao hổ tới đi. Thiên Thụy nghe xong, cười không kềm chế được, việc này, thật là cùng truyền kỳ tiểu thuyết giống nhau. Ngắm lại nhà mình đại ca kia diện mạo dáng người, hơn nữa như vậy một anh hùng sự tích không biết mê chết nhiều ít nữ hài từ đâu, cũng khó trách hắn muốn trốn rồi. Thiên Thụy nói chuyện điện thoại xong trở về thời điểm, Trần Luân Quýnh đã chụp xong rồi hôm nay sở hữu diễn. Đang ở lật xem máy tính đâu, một bên xem một bên cười, nói vậy cũng là nhìn đến Bảo Thanh đánh hổ kia một cái đi. Mà chúng ta tân thời đại đánh hổ anh hùng hiện tại làm gì? Bảo Thanh mặt như thái sắc nhìn chung quanh kia một vòng quảng cáo thương, thật là tưởng giống to kêu to, đây đều là gì ngọn ý, ra không làm biết không? kia gì? Bảo Thanh lập tức nổi danh, Thanh danh hồng biến toàn Trung Quốc, rất có ra bên ngoài phát triển thế, hảo chút không thanh niên đều gọi điện thoại tới muốn cùng hắn bái sư học nghệ, hoàn toàn đem hắn đương thần bí võ lâm cao thủ đối đái. Còn có một ít thể giáo A, võ thuật trường học muốn A mời hắn, càng buồn cười chính là, quảng cáo thương nhóm cũng nghe tin mà đến, muốn cho hắn đại ngôn quảng cáo. Khác đảo con thôi, mẫu chốt là những cái đó quảng cáo, đều cái gì thứ đồ hư A, đánh chết hắn, hắn đều không đi ném người kia A. Bảo Thanh nhìn đôi ở trước mặt hiệp ước thư, hợp nhau một quyển tới đưa đến một cái chính đôi gương mặt tươi cười mập mạp hói đầu trung niên trước mặt ra đánh hổ cùng các ngươi sinh sôi tể có cái gì liên hệ, các ngươi cái kia sản phẩm muốn thật tốt. Như thế nào không thấy ngươi đỉnh đầu trường bao, quả thực không thể tưởng tượng sao? Này độc miệng công phu, thật là không dưới Khang Hy tức chết thiên thuệ. Kia quảng cáo thương tức khắc vẻ mặt thái sắc, cầm hiệp ước quán hận trừng mắt nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái, tiểu tay hoa lan đi rồi, xem Bảo Thanh cái này hắn a." Sau đó, hắn lại cầm lấy một toàn hiệp ước tới, ném tới cách hắn gần nhất mộ vị thuộc nữ trước mặt làm ơn, "Ra là nam nhân, ngươi làm làm rõ ràng, làm ra đại ngôn kia cái gì nữ tính phong ngực độ dùng là có ý tứ gì?" Quả thực cười chết người. Ngươi một cái sân bay còn dám làm phong ngược đồ dùng sự nghiệp, trước đem chính ngươi làm tốt rồi nói sau." Mỗi thuộc nữ khí mặt đều đỏ, vô cản sủ tàn nhẫn hạ độc thủ a." Ở Bảo Thanh cánh tay thượng đột nhiên linh một chút, cắn răng, dẫm lên ba tấc giày cao gót vận ngông liền đi. Tiện đi hai người, liền ở khác quảng cáo thương kia mặt càng đổi càng bạch dưới tình huống, Bảo Thanh không ngừng cố gắng, lại cầm lấy một quyển hiệp ước tới, ném ở một cái thanh tú cốt nhục như xải tiểu thanh niên trước mặt thứ này đều có, ra là chính thức người, cũng không phải là vị Đại ngôn các ngươi cái này vì ạ dạ, quả thực là lớn nhất chê cười. Nói chuyện, Bảo Thanh trên dưới đánh giá cái kia tiểu thanh niên một phen, để sát vào vẻ mặt cười xấu xa nói anh em, ngươi có phải hay không sản phẩm dùng nhiều, mới làm này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Nói, như vậy một phen làm xuống dưới, kế tiếp quảng cáo thương thật sự chịu không nổi, lại lại, khó trách khó đánh hổ đâu, liền này độc miệng kính, mắng đều có thể đem lão hổ mắng chết ta, quá cấp lực. Ở đem sở hữu quảng cáo thương tống cổ rất lúc sau, Bảo Thanh khoanh tay trước ngực dựa vào ghế trên, lạnh lùng cười cùng ra đấu, các ngươi còn nộn một chút. Muốn cho thiên thủy nhìn đến Bảo Thanh cái dạng này, khẳng định sẽ kinh cái gì dường như, trực tiếp nhét lên ngón tay cái khích lệ, đại ca, mai đại đại giảo hòa ta. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. 22 công thành danh thoại là lúc. Tiểu 10 đứa nhỏ này chịu khổ nhìn ở trên đài lại nhảy lại sướng tiểu mười khang hi cái kia đau lòng à gì thời điểm nhà hắn nhi tử dùng đến vất vả như vậy ngồi ở khách quý tịch thượng thiên thủy lắc lắc đầu bên hai là những cái đó mê ca nhạc điên cuồng nạp đều tiến đến ngồi ở bên người nàng tiểu cửu bên thai cười hỏi cái kia vương lệ chân thế nào tiểu cửu ta ta cười thế nào ngươi hiện tại nhìn đến nàng tuyệt đối nhận không ra thiên thủy cười cười không có hỏi lại đi xuống kia mấy cái gia hỏa thủ đoạn nàng biết vương lệ chân kết quả khẳng định hảo không được hiện tại sợ là thân bại danh liệt, cùng đường đi. Ngôi ở tiểu cửu bên phải tiểu tứ lạnh một khuôn mặt, nhấp chặt ngôi, nhìn đến ngồi ở cùng bài mang kính dâm không dám nói lời nào bảo thanh, lạnh lùng nói đại ca còn không dám lộ diện đâu, bất quá đánh cái lao hổ, như thế nào có thể. Mấu chốt là đại ca lại bắt lấy lần này thi đấu quán quân, lại bỏ thêm một phen hỏa. Tiểu ngũ thở dài, nói, bảo hoàn trả chân ái thượng đua xe đâu, cảm thấy thực kích thích, khổ luyện đua xe kỹ thuật, lấy năng lực của hắn cùng chỉ số thông minh Thật đúng là đừng nói, thật cho hắn luyện ra, lần này thi đấu nhẹ nhàng bắt lấy quán quân, ở đài lãnh thưởng thượng bị người nhận ra hắn chính là đánh hổ anh hùng, càng thêm làm người xem công nhiệt, đến nỗi với làm hiện tại bảo thanh cũng không dám ra cửa, liền sợ những cái đó điên cuồng phèn đem hắn cấp phân hủy đi. Nhìn tiểu mười sướng xong cuối cùng một bài hát, thiên thủy chạy nhanh đứng dậy rời đi buổi biểu diễn hiện trường, ra cửa khai ra chính mình xe, đến hậu trường bên kia chờ đi, chẳng được bao lâu, tiểu mười lén lút ra tới chui vào Thiên Thụy trong xe nhỏ giọng nói chạy nhanh lái xe đi Thiên Thụy cười nhấc dâm chân ga xe cùng rời cung muôi tên giống nhau bay vụt đi ra ngoài Tiểu Mười ở trong xe phiên một trận nhảy ra một ít ăn tới một bên ăn một bên uống nước liên tục kêu mệt nói là không bao giờ muốn tổ chức buổi biểu diễn Thiên Thụy vô ngữ chỉ lái xe trở về chờ tiến ra môn đoàn người đều tụ tập tới rồi cùng nhau nói là phải cho Tiểu Mười khai khánh công hội cùng hoan một đêm lúc sau đoàn người đều uống ngã trái ngã phải tự tung ngang dọc ngủ một giấc sáng sớm hôm sau thiên thụy bị di động tiếng chuông đánh thức truyền được điện thoại nguyên lai like là trần luân quỳnh đánh tới trần luân Quýnh phim truyền hình đã quay chủ xong hơn nữa hậu kỳ cũng đã chế tác hảo hiện tại chính đi các nơi làm tuyên truyền đâu lúc này người ở hồ nam nói là muốn thượng đài truyền hình hồ nam tiết mục gọi điện thoại tới chính là làm thiên thụy đi bồi hán thiên thụy vừa nghe rượu tỉnh một nửa ngồi dậy liền hỏi thượng cái nào tiết mục hạ tỷ trần luân quỳnh ở điện thoại kia đầu nói Thiên Thụy cười khổ, tâm nói đáng thương hoa, ngươi liền chờ ai chỉnh bái. Lại cùng Trần Luân Quynh Hàn huyên vài câu, Thiên Thụy cắt đứt điện thoại, liền thấy nhà mình các huynh đệ đều đã đi lên. Bảo Thanh đã rửa mặt đánh răng, nói là muốn lái xe đi ra ngoài căng gió. Bảo Thanh buổi chiều có một đài giải phẫu phải làm, vội vàng đi bệnh viện chuẩn bị đâu. Hiện giờ Bảo Thanh đã có chút danh tiếng, khoảng thời gian trước làm một đài khó khăn rất lớn giải phẫu, hiện tại có rất nhiều người mộ danh chuyên môn tìm hắn tới xem bệnh, làm Bảo Thành mỗi ngày cũng rất bận rộn. Tiểu Tam đã chạy đến trên lầu cùng hắn máy tính chiến đấu hăng hái đi, Tiểu Tam bằng vào chính mình kỹ thuật, hiện tại đã thành Trung Quốc hacker giới thần kinh nhân vật, người sùng bái nhiều đến không xuể. chỉ cần hướng phương diện này trang ép lưu thượng một vòng. Tuyệt đối có thể nhìn đến có quan hệ Tiểu Tam thiệp, thật nhiều người khóc la phải hướng hắn bái sư học nghệ đâu. Tiểu Tứ một thân thẳng Tây trang xuống lầu, kẹp công văn bao liền đi ra ngoài, đi tới cửa ném xuống một câu. Hôm nay muốn thay người biện hộ, làm đoàn người không cần chờ hắn ăn giữa trưa cơm. Bọn người kia một đám vội vội hồ hồ, làm Thiên Thụy vồ ngữ khẩn, lại vừa quay đầu lại, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Thất đã cầm công văn ở một bên ý kiến phúc đáp, không có biện pháp. Như vậy một cái công ty lớn, Thiên Thụy ném xuống mặc kệ, nhưng thật ra mệnh tới rồi Tiểu Ngũ Tiểu Thất, này hai tên giá hỏa cũng là nghiêm túc người, từ tiếp nhận lúc sau chỉnh đốn cải cách, hiện tại chuyển xa công ty ở trong ngành nổi danh, chi nhánh công ty khai nơi nơi đều là, thật thành thương giới cự vô bá. Tiểu Tám là nhất nhàn nhã, người này chính là dựa mồm mép sống. Trong khoảng thời gian này không có cái gì cướp bóc linh tinh đại án tử, cũng không có người luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu tự sát gì đó, tiểu tám thời gian đầy đủ, mỗi ngày chạy ra ngoài chơi, Chiêu Miêu đậu cầu cũng không biết làm ra cái gì chuyện xấu tới. Tiểu Cửu công ty phát triển cũng thực hảo, hắn lại đào mấy cái tân nhân, đóng gói lúc sau đảo cũng phùng đỏ, hiện giờ công ty thượng quý đạo, ký hợp đồng nghệ sĩ cũng không ít, đặc biệt tiểu 10 hiện tại hồng phát tím, đảo mang tiểu Cửu công ty thanh danh truyền xa. Tiểu Môi tự nhiên không cần phải nói Lấy ra hỏa này tao bao tính cách tưởng không hỏa đều khó đâu. 12 ngồi ở một bên xem báo chí, 13 thì tại hỏa thiết kế đồ, 14 vẻ mặt kem đánh răng bọt đang ở tiếp điện thoại, nghe nói lại có chỗ nào phát sinh án tử. Ra hỏa này đem miệng một mặt liền ra bên ngoài chạy, không một lát liền nhìn không đến bóng người. Thiên Thụy đến phòng bếp làm một ít đồ ăn, nhìn trong phòng thưa thất người, nhìn không được lắc đầu, trước kia ngại đoàn người phiền thoái, hiện giờ mọi người đều công thành danh thoại, từng người có từng người sự nghiệp. Mỗi ngày ăn cơm đều nhìn không đến vài bóng người, nàng lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Người này à, thật là không biết đủ đâu. Chờ vài người ăn xong rồi bữa sáng, Thiên Thụy thu thập một phen lên lầu nghỉ ngơi. Tới rồi buổi tối thời điểm, Thiên Thụy ra cửa, nhìn xem sắc trời cũng không tệ lắm, liền méo một cái quyết thuận gió bay lên. Không một lát liền tới rồi Trần Luân Quyến sở trụ khách sạn bên ngoài, mới phải cho Trần Luân Quyến gọi điện thoại, liền thấy một chiếc xe taxi tại bên người dừng lại. Tiếp theo Trần Luân Quyến sắc mặt tái nhợt từ trong xe xuống dưới. Thiên Thụy nghi hoặc, dôi tay đỡ lấy hắn, nhỏ giọng dò hỏi rốt cuộc là làm sao vậy. Trần Luân Quýnh vô lực khoát tay đi lên lại nói. Thiên Thụy gật đầu, cùng Trần Luân Quýnh vào phòng, vừa vào cửa, đã bị tiểu Trần Đồng Hài ôm chặt lão bà, ta bị hại thảm. Sao lại thế này? Thiên Thụy càng thêm khó hiểu, hai người cũng ngồi ở trên sofa, suốt ruột dò hỏi. Trần Luân Quýnh vẻ mặt đưa đám đem sự tình hôm nay nói ra tới, nguyên lai, like, hắn hôm nay nhận được thông chi, tiết mục muốn trước tiên thu. Cho nên liền cơm chiều đều không có ăn liền đi, kết quả, chờ đi lúc sau, hắn mới biết được nguyên lai like giải trí tiết mục thế nhưng là cái dạng này, khiến người mệt mỏi không nói, thời gian lại trường, trung gian chỉnh trung sự tình nhiều như vậy, hắn đều mau bị những người này cấp chỉnh đã chết. Tiểu chân Đồng Hài nói là giới giải trí lao nhân, chính là phía trước vẫn luôn không hồng, người khác cũng sẽ không để ý hắn, lần này tiếp nam một nhân vật, sau đó các nơi tuyên truyền, cũng coi như là có chút danh tiếng, bất quá cũng không phải bao lớn hồng đại tím. Nhân ra giải trí tiết mục vì gia tăng giả tỉnh, tự nhiên sẽ đối bọn họ này đó bồi hồi ở nhị tam tuyến thượng minh tinh thực thực trình chung, để làm người xem nhìn càng thêm vui sướng, càng thích xem. Kia gì, tiểu trần đông hải chính là lại khéo đưa đẩy, cũng chiếu không chịu nổi như vậy a, không phải làm hắn tiến hành đủ loại lôi người biểu diễn, chính là làm hắn cùng nữ một tú ấn ái, còn có những cái đó ấu chỉ trò chơi. Kết quả, chờ thu xong lúc sau, tiểu trần đều mau rất một tầng ra, đánh một hồi trưởng cũng chưa như vậy khiến người mệt mỏi. Càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào chính là, tiểu cửu công ty cao tầng bởi vì phải hảo hảo đóng gói Trần Luân Quân trước tiên cùng Tiết Mục Tổ nói chuyện, hắn là trọng điểm chiếu cố đối tượng, ở tiết mục thu trong lúc, hắn chẳng những muốn tú tài nghệ, còn muốn tú đủ loại kỹ năng, tú mười mấy quốc ngôn ngữ, còn có mười mấy tỉnh phương ngôn, mặt khác cái gì cầm, kỳ thư họa, còn có võ thuật biểu diễn, tất cả đều tú cái biến, lập tức làm cho hoàn toàn bạo lều, chờ thu xong, hắn muốn ra tới thời điểm, đã bị nữ fans cấp vây quanh chẳng những muốn ký tên muốn chụp ảnh chung, thiếu chút nữa liền quần áo đều cấp lột ta. Thiên Thụy nghe Trần Luân quĩnh oán giận xong, cười đều có chút thẳng không dậy nổi eo tới, nhìn tiểu Trần Ai hoàn ánh mắt, Thiên Thụy lắc đầu thở dài, an ủi vô vô bờ vai của hắn nén bi thương đi, đây là ngươi về sau sinh sống. Nữ chưa nói xong, Thiên Thụy đã bị tiểu Trần cấp ôm vào trong ngực, lập tức đem nàng miệng cấp đổ vừa vặn. Lúc sau mấy ngày, Thiên Thụy bồi tiểu Trần lao tới các nơi tuyên truyền, vội cái gì dường như, chờ có thời gian về nhà nghỉ ngơi thời điểm vừa vặn là hạ tỷ kem bá ra thời gian thiên thủy đối này kỳ đem tiểu trần chỉnh thành dáng vẻ kia tiết mục cực độ tò mò liền ngạnh kéo hắn tới hoa ở trên sofa xem điện thoại hai người mới mở ra tivi ca một vang lên tới liền nghe được cửa mở thanh âm quay đầu vừa thấy tiểu tứ kẹp công văn bao vừa lúc trở về thiên thủy vừa quay đầu lại chào hỏi một cái tiểu tứ chạy nhanh lại đây xem ngươi tỷ phu tiết mục tiểu tứ vừa nghe lời này cũng tinh thần lên phản công văn bao đặt ở một bên hoa ở thiên thụ bên người nhìn lên chờ Trần Luân Quyến bộ dáng xuất hiện ở TV thượng thời điểm, tiểu tứ nhịn không được nở nụ cười, chỉ vào Trần Luân Quyến nói tỷ phu, ngươi nhưng không ăn ảnh a? lúc sau chính là người chủ trì đối phim truyền hình diễn viên chính nhóm giới thiệu, đảo cũng không có gì, Thiên thủy cùng tiểu tứ lặng lặng nhìn, chờ đến biểu diễn tài nghệ thời điểm, tiểu trần kia một bút tự sáng ngời, phía dưới người xem hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hiện đại xã hội chân chính viết chữ tốt không nhiều lắm, viết bút lông tự tốt càng là hi hữu, tiểu trần kia một bút so thư pháp ra viết đều hảo có thể thấy được bản lĩnh thâm hậu. lúc sau tiểu trần lại dùng các quốc gia ngôn ngữ mang theo các loại biểu tình niệm lời kịch niệm song còn không được người chủ trì lại làm hắn dùng các nơi phương ngôn niệm cười phiên một hồi người này tivi còn không có xem xong đâu tiểu trần di động liền vang lên chuyển được lúc sau tất cả đều là các diễn viên cho hắn đánh tới chúc mừng điện thoại tiểu trần một đám hàn huyên chờ cúp điện thoại lúc sau liền mỗi ngày thụy hắc một khuôn mặt xem hắn lại nhìn lên trong tivi xuất hiện hắn cùng nữ một thân mật màn ảnh trần luân quỳnh cái này hắn a Chuyện sau đó rất đơn giản, phim truyền hình chưa bá, Trần Luân Quýnh cũng đã hỏa không được, bị người dự vì tân thế kỷ quý công tử, đẹp nhất mới nam, cổ trang đệ nhất Mỹ Nam, đủ loại danh hiệu phân đủ tới, chẳng những tivi báo chí thượng hỏa, trên mạng càng là hỏa đến không được, hắn cũng coi như là qua một phen nổi danh nghiện, cùng lúc đó, càng bị một phen khổ. Thiên Thủy cũng không có cách nào, đành phải an ủi hắn lại nhẫn mại một đoạn thời gian, chờ cái gì thời điểm cùng Tiểu Cửu nói chuyện, đạm ra giới giải trí. Dù sao Trần Vũ tâm nguyện giúp hắn hoàn thành, kế tiếp liền phải quá chính mình sinh sống bái. Bảo thanh mấy cái ở từng người lĩnh vực như cá gặp nước, chơi vui vẻ vô cùng, thiên thủy chỉ ở bên cạnh nhìn, nghĩ chờ thêm xong này một đời, lại đi nơi nào nhìn một cái. Chiếm dụng người khác thân thể, tự nhiên là không thể dễ dàng liền đi, tổng phải cho người một cái giao đãi, nhân sinh trăm năm luôn là muốn qua song đi. Nhìn đoàn người cao hứng, thiên thủy nghi mi suy tư, tiếp theo. Là không cần là mở ra bọn họ sáng chế tạo cái kia đại thanh đời sau thời gian thông đạo, sau đó đi xem đời sau đại thanh là bộ dáng gì, có hay không ngoại tộc xâm lược, đời sau những cái đó quân vương có thể hay không ngu ngốc vô năng, còn có, ba tánh sinh hoạt quá có được không, một ít xã hội vấn đề còn có thể hay không xuất hiện. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Một hán ngữ tiến cấp khảo thí. Đây là địa phương nào? Mấy cái anh tuấn nam tử từ giữa không trung bay xuống xuống dưới, nhìn đến chung quanh non xanh nước biếc, cảnh sát rất là không tồi, bất quá lại là không có một chút dân cư. Ngầm đầu nhìn trời, lại có vài tên nam tử cùng một nữ tử bay xuống xuống dưới, đứng ở bọn họ bên cạnh cũng bắt đầu quan sát lên. Nha đầu. Khi trước một người trung niên nam tử mở miệng do hỏi. a mã, ta cũng không biết đây là địa phương nào a. Tên Tiêu Mỹ lệ phi thường nữ tử cười cười nói, cái kia, đoàn người không đoán sai nói, này nhóm người chính là thiên thủy huynh đệ mấy cái còn có khang Hi. Ở hiện đại xã hội sinh sống vài thập niên, nên chơi đều chơi, nên kiến thức cũng đều kiến thức, một đám người liền tưởng lại đi khác thời không nhìn xem, rốt cuộc bọn họ hiện tại có cực dài lâu sinh mệnh, quá nhàn nói cũng là thực nhàn chán. Cho nên, vài người cùng nhau tắt pháp, lại mở ra một đạo thời không chi môn, lúc sau dấn thân vào đi vào, liền tới đến như vậy một cái nơi. Thiên thủy nhìn xem chạm cái này địa phương, hẳn là một tòa tiểu sơn đỉnh núi, nhìn nhìn lại chân núi có co con duyên đường cái, bất quá lại không có nhìn đến người hoặc là xe, liền biết này tất là hẻo lánh nơi. Khang Hy nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối nhà mình nhìn nữ vây tay đi, chúng ta trước xuống núi nhìn xem, này rốt cuộc là nơi nào. Một đám người cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thiên thủy cười cười, nhéo một cái pháp quyết ẩn giấu thân hình, nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ ở phạm nhân trước mặt đâu kia mấy cái gia hỏa vừa thấy thiên thụy như vậy cũng chạy nhanh nhất cái ẩn thân quyết ẩn giấu thân hình làm phạm nhân nhìn không tới bọn họ bóng dáng đương nhiên bọn họ lẫn nhau chi gian vẫn là có thể xem tới được khang hy đi đầu vài người trong nháy mắt đã đi xuống sơn dọc theo quốc lộ một đường nhàn nhã về phía trước đi tới đi rồi một hồi lâu mới nhìn đến một tòa trấn nhỏ xem kia kiến trúc này hẳn là châu âu mẫu quốc gia trấn nhỏ đi vài người lắp bắp kinh hãi bất quá cũng không có làm dư thừa dừng lại một đường thẳng đi vào trấn nhỏ Liền thấy bên trong đại đa số đều là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Liền biết này tất không phải chính mình quốc gia. Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chân trên một tòa tiểu siêu thị bên ngoài đồng hồ thượng rõ ràng có ngày cùng thời gian, liền biết hiện tại là khi nào, nguyên lai. nay thế nhưng là 2.000 năm, thiên thủy nghi hoặc khó hiểu, công nguyên 2.000 năm, chẳng lẽ là, bọn họ lại làm thời gian lùi lại không thành. Chính khó hiểu gian. Liền thấy một người tuổi trẻ tiểu tử trong tay kẹp vài quyển sách từ bên người vội vàng đi qua vừa đi một bên mang đáng chết hán ngữ lục cấp, đáng chết hoa hạ người. Đây là có ý tứ gì? Thiên thủy một đầu mông à, hướng tới nhà mình lao công còn có các huynh đệ nháy mắt, một đám người tất cả đều đi theo cái kia tiểu tử mặt sau, xoay cái cong, cái kia tiểu tử đi vào một đống chung cư bên trong, đoàn người đi theo lên lầu, lại đi theo nhân ra vào gia môn. Kia tiểu tử vừa vào cửa uống trước nước miếng, lúc sau liền một mông ngồi ở máy tính ghế trước. Mở ra máy tính bắt đầu lên mạng, thượng trong chốc ch giận dối đem con chuột một ném, lại bắt đầu thao nửa sống nửa chín hán ngự mắng to đáng chết lục cấp, đáng chết hán ngự tiến cấp khảo thí, đáng chết khổng tử học viện. mắng trong chốc lát, tiểu tử mắng không có sức lực, thành thành thật thật lại mở ra một cái trăng ép, bắt đầu từng câu từng chữ đi theo niệm lên có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt thuyết hồ. thiên thủy trong nháy mắt tựa hồ minh bạch lúc này cái nào thời không? tức khắc kích động cả người phát run, kéo trần luân quấn tay, nhỏ giọng nói đây là chúng ta đời sau, chúng ta đời sau. Khang Hy vừa nghe, cũng là kích động phi thường Thiên Thụy nha đầu, ý của ngươi là, đây là chúng ta đại thanh triều đời sau, mấy trăm năm về sau. Thiên Thụy gật đầu chúng ta đi thời điểm là một bảy mấy mấy năm, hiện giờ là hai ngàn năm, cũng không phải là hơn 200 năm về sau sao. Vừa nghe lời này, liền Khang Hy ở bên trong, một đám người tất cả đều nở nụ cười. Khang Hy càng là hưng phấn chúng ta trước làm rõ ràng đi, về sau lịch đại quân vương thế nào, hiện tại chúng ta đại thanh như thế nào, có hay không ai khi dễ? Hóa gia vị này còn nhớ rõ Trung Quốc cận đại khuất nhục xử đâu, đây là hắn trong lòng cả đời đau A. Bảo thanh mấy cái liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thiên thủy ý bảo vài người nói nhỏ thôi, sau đó nhìn nhìn cái kia tiểu tử lấy về tới thư, chỉ thấy mặt trên viết mấy chữ, giáp cốt văn, tức khác thạch hóa, nị mạ, gì thời điểm người nước ngoài nghiên cứu nổi lên giáp cốt văn A. Khang hy mấy cái cũng có chút ngây người, giáp cốt văn A, liền bọn họ đều làm không rõ đâu, cái này người nước ngoài thật hiếu học A. Đối Trung Hoa văn hóa thật là nhiệt tình yêu thương a, bằng không sẽ không học như vậy tinh thâm đổ vào đâu. Bọn họ mấy cái ở Miên Man suy nghĩ đâu, liền nghe được cái kia tiểu tử lại vòng quanh đại đầu lưỡi bắt đầu niệm lên ăn không phun không hành quả nho ra, phát ăn quả nho đại phun quả nho ra. Này niệm chính là gì a? Niệm xong câu này, tiểu tử không ngừng cố gắng hồng phượng hoàng, hoàng phượng hoàng. Hóa ra vị này ở luyện nhiễu khẩu lệnh a, chính là này ngoại quốc tiểu tử cũng quá kia gì đi, chẳng những học giáp cốt văn còn muốn học nhiều khẩu lệnh, nói, hắn phải làm nhà khảo cổ học a, vẫn là chuẩn bị nói tướng thanh. niệm nửa ngày, tiểu tử đều không có luyện hảo, đành phải thở ngắn than dài ai đoán trong chốc lát, lúc sau dứt khoát bò ở máy tính trước bàn, lầm bầm lầu bầu lên đáng chết, đều là tổ tông không biết cố gắng, bị cái kia đại thanh triều đánh bại. băng không, chúng ta này đó hậu đại cũng sẽ không học này đáng chết hán ngữ, sẽ không khảo này đáng chết hán ngữ lục cấp, hoa hạ kia bang nhân thật tốt ta, chỉ cần học hán ngữ liền hảo, không giống chúng ta. Muốn học buồn quốc ngôn ngữ, còn muốn học Hán. Ngữ, lập tức việc học trọng thật nhiều a, ai, hiện giờ toàn thế giới đều lưu hành đạo cường mạnh, học không hảo cái này liền công tác đều tìm không thấy, hố cha a. Thiên thụy xì một tiếng bật cười, nay tiểu tử quá khôi hài, liền hố cha cái này từ đều sẽ dùng. Trần Luân Quýnh đứng ở thiên thụy phía sau, buồn cười lắc lắc đầu, bên kia, tiểu mười cũng nhịn không được cười thẳng đánh ngã, không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá, chính là như vậy. Thiên thủy mấy cái vẫn là làm không rõ đây là chuyện gì xảy ra, thiên thủy cắn chặt răng, hạ quyết tâm, duỗi tay một chút, làm cái này tiểu tử hôn mê qua đi, nàng trực tiếp tiến lên đem tiểu tử rời đi, sau đó ngồi ở máy tính ghế liền muốn tra một chút này rốt cuộc là như thế nào một hồi từ sự. Thiên thủy ngồi xuống hạ, những người khác cũng toàn lại đây vây xem, không có biện pháp, bọn họ cũng tò mò à. Thiên thủy nhìn xem này máy tính, xác thật không tồi, nói. Hiện đại thời điểm 2.000 năm nhưng không có như vậy cao phối trí máy tính, tựa hồ này máy tính phối trí so 2.000 một mấy năm thời điểm đều không thứ đâu. Lại mở ra mấy cái trang web thử thử, này vong tốc thật là mau đến không được, nhìn lên, cái này thời không khoa học kỹ thuật phát triển thật mau. Cơ lệ mở tìm tỏi trang web, thật là xảo thực, đồng dạng là bại đủ, thiên thủy đưa vào hán ngự tiến cấp khảo thí mấy chữ này tìm tỏi lên, một lục soát dưới. Khiếp sợ, thật là dâm dạm, tất cả đều là phương diện này tin a. Thiên thủy tùy tiện cờ lạc mở một cái tiêu đề, bên trong xuất hiện một ít ghi âm, tựa hồ đây là hán ngữ lục cấp tính lực khảo thí. Liên nghe được bên trong một nữ nhân đang nói chuyện. Bà bối, ngươi xem pha lê nhiều dơ A, ngươi đi lau sát hảo không? Sau đó là một cái tiểu hài tử thanh âm. Ta sát, ta không sát. Lúc sau, chính là vấn đề. Xin hỏi, đứa nhỏ này rốt cuộc là sát vẫn là không sát. Lúc sau, lại là một đoạn thanh âm. A tới. Này quang điễn là hồng hồng sao? Ngươi đại gia, ta. Xin hỏi, quang điễn rốt cuộc là của ai? Lúc sau còn có thật nhiều đoạn ghi âm, thiên thủy một bên nghe một bên cười. Tiểu mươi trực tiếp bò ở trên bàn, khang hy nghẹn mặt đỏ bừng đỏ bừng. Cái này cũng chưa tính xong, mặt sau có một ít phiên dịch đề, càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào, trong đó còn có như vậy vài đạo. người nhà còn kêu láo tử lấy gạch chụp chết ngươi. tiên duyên mái yêm yến mắt. Mặt sau còn có một ít thi viết bộ phận. Tuyệt chính là, thật nhiều đều là muốn phiên dịch khổng mạnh tri học, còn có lục cấp khảo thí cuối cùng còn muốn khắc mấy cái giáp cốt văn, như vậy mới tính quá quan. Thiên Thụy xem xong rồi, lúc này mới minh bạch vì sao kia tiểu tử muốn học giáp cốt văn. Này đều bị tức nước vỡ bờ à, không có biện pháp, may mắn hoa hạ làm cũng không tính quá mức, chỉ là làm khắc giáp cốt văn. Không có cho ngươi một phen tiểu đao, lại cho ngươi mấy cái mai rùa đen, bước ngươi ở kia mặt trên khắc đầu, muốn như vậy, thật làm người không có biện pháp sống. Bất quá, liền này đó cũng đã làm những cái đó người nước ngoài quá sức. Phải biết rằng hán ngữ bác đại tinh thâm, thật nhiều tự đều là âm cùng tự bất đồng, ý nghĩa càng kém thật nhiều. Trung ngoại văn hoa trên lệch lại như vậy đại, bọn họ muốn thật làm minh bạch cái này, thật đúng là muốn hạ rất lớn khổ công phu đâu. Này so người Trung Quốc học tiếng Anh khó cũng không phải là nhỏ tí tẹo Xem xong cái này, bảo thành túi đầu, nhỏ giọng nói đây là cái nào hoàng đế nghĩ ra được, thật tuyệt. Tiểu tứ bản một khuôn mặt. Lãnh lệ nói nên làm cho bọn họ khảo khảo, nhớ trước đây ra khảo tiếng Anh khi Hóa ra, tiểu tứ đời trước cái kia luật sư năm đó khảo tiếng Anh thật là bị bãi một tầng ra A Thế cho nên làm tiểu tứ ký ức vưu thâm Đoàn người lại lật xem tìm một ít hán ngữ 4 tháng 6 năm 8 không cấp khảo thí để thi Càng xem càng là vô ngữ, này lục cấp đều như vậy hố cha Thấp cấp quả thực liền không cho người sống, chính là người Trung Quốc đều làm không được A kia người nước ngoài khảo quá thấp cấp, như thế nào một cái ngư tự lợi hại Sau khi xem xong, đoàn người im lặng vô ngữ, qua một hồi lâu, Tiểu Trần Đồng Hải cái thứ nhất lên tiếng thoạt nhìn, đại thanh triều lịch đại quân chủ đều là không tồi, bằng không, cũng sẽ không làm người nước ngoài như vậy liều sống liều chết học hán ngữ a. Đúng vậy, nếu là đại thanh mặt sau nhỏ yếu, sao có thể đem hán ngữ mở rộng đến toàn thế giới a? Bất quá, như vậy tưởng là một chuyện, mắt thấy vì thật lại là một chuyện khác. Thiên Thụy xem đại gia biểu tình, khẳng định là rất muốn biết mặt sau lịch sử liền chạy nhanh cỡ lại mở có quan hệ Trung Quốc lịch sử trang web tìm lên. Tìm đòi trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi hoàng tích lúc sau lịch sử, nguyên lai, hoàng tích cầm quyền 40 năm, lúc sau truyền ngôi cho con hắn, hắn cũng học Khang Hy giống nhau làm thái thượng hoàng, cả ngày du sơn ngoạn thủy. Mà tới rồi hoàng tích nhi tử kia một thế hệ, tư bản chủ nghĩa ở đại thanh phát triển nhanh chóng, thương nhân địa vị không ngừng đề cao, thế cho nên sau lại quân chủ quyền lực càng ngày càng bị suy yếu, lúc sau quân vương cũng chính là cái danh dự này bổn thượng là mặc kệ sự quân chủ lập hiến tam quyền phân lập thương nhân địa vị không ngừng tăng lên làm đại thanh bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trường xúc tua chẳng những duỗi tay châu âu mỹ châu ngay cả châu phi úc châu đều không buông tha cơ hồ thế giới các nơi đều có đại thanh thuộc địa mà đại thanh cũng thay thế được anh quốc ngày không rơi vương quốc địa vị mãi cho đến gần nhất vài thập niên theo thế giới các nơi không ngừng nhấc lên độc lập vận động đại thanh triều mới bắt đầu có rút lại chính mình thế lực thật nhiều quốc gia mới có thể đủ có thể độc lập Mà Đại Thanh Triều cũng đã sớm không gọi Đại Thanh Triều, mà là đổi thành Hoa Hạ Đế Quốc. Vô nó, quân chủ lập hiến lúc sau, làm cho cái kia cái gì chế độ đại nghị độ. Người Hán nhân số rõ ràng nhiều hơn mã người, cho nên, lúc sau 200 năm sau bên trong, cơ hồ đều là người Hán cầm quyền. Thế cho nên ở 100 năm trước kia, đoàn người cảm thấy Đại Thanh Triều tên này không phải thực văn dội, không bằng Hoa Hạ Đế Quốc tới khí phách. Cho nên, hội nghị biểu quyết, đem quốc gia tên đổi thành Hoa. Hạ Đế Quốc Đây cũng là vì cái gì cái này ngoại quốc tiểu tử mắng to đáng chết hoa hạ người nguyên nhân đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Nhị công chúa, công chúa. Thiên thủy một đường phiêu dương quá hải, đi vào hoa hạ, chờ tới rồi tự mình địa bàn thượng, bọn họ một nhà phân tán mở ra, từng người làm từng người sự tình. Thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh dùng ẩn thân thuật, chậm rãi ở trên phố đi dạo tới rồi hoa hạ đại địa mới biết được hoa hạ đế quốc so quốc gia khác khoa học kỹ thuật muốn cao hơn rất nhiều tới nơi này cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên thành thị trung cung nhân loại cư trú địa phương đều phân chia ra khu vực tới dư lại khu vực tất cả đều bị cây xanh sở vây quanh ở châu âu các quốc gia chứng kiến đến sám xịt không trùng nhàn nhạt thái dương còn có trọc không khí ở chỗ này đều là nhìn không tới màu xanh da trời thủy lục thụ thanh hoa lục hoàn cảnh cực kỳ hảo từ hiện đại đi vào cái này song song thời không Thiên Thụ người một nhà trước hết hưởng thụ lên, bọn họ này đó tu hành người là mẫn cảm nhất, không khí không tốt, sẽ làm bọn họ rất khó chịu. Hoa Hạ Đế quốc tuy rằng không bằng mấy trăm năm phía trước hoàn cảnh tốt, nhưng so với quốc gia khác tới, lại là tốt hơn rất nhiều. Thiên thủy cùng Trần Luân quấn tay nắm tay, chậm rãi đi tới, tùy ý có thể thấy được từ huyền phù xe buýt, song hệ thống động lực ô tô đều làm người ngạc nhiên không thôi. Không thể tưởng được a, cái này thời không khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy. Thiên Thụ nhịn không được tán thưởng lên. Trần Luân Quýnh gật đầu đúng vậy, nhìn lên hoa hạ đế quốc so quốc gia khác đều phải phú cường rất nhiều. Hai người một bên nói vừa đi, đi không có rất xa, liền thấy phía trước một tòa đại lâu trước tụ tập thật nhiều người, thoạt nhìn thực náo nhiệt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hai người tò mò, thực mau phiêu qua đi. Liền thấy đại lâu trước dán một trương thật lớn quảng cáo hoa, mặt trên viết, đại thanh công chúa bắt đầu quay, cả nước hải tuyển nữ chính. Liền như vậy một hàng tự, phía dưới lại là vẽ một bộ thanh trang Mỹ nhân đồ. Thiên Thụy nhìn cái kia Mỹ Nhân Đồ, càng xem càng là kỳ quái, nữ nhân này như thế nào như vậy quen thuộc. Quay đầu lại nhìn Trần Luân Quýnh liếc mắt một cái, liền thấy Trần Luân Quýnh cười đối nàng một lòng tay, Thiên Thụy mới hoảng hốt phát hiện, cái này Mỹ Nhân nhưng còn không phải là nàng chính mình sao. Thoát nhìn, đây là muốn chụp về nàng phim truyền hình hoặc là điện ảnh, Thiên Thụy tưởng tượng, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Trần Luân Quýnh cũng không biết nghĩ như thế nào. Chỉ lôi kéo Thiên Thụy ở này đó người trên không bay cửa hồ là muốn nghe xem những người này đều đang nói cái gì. Nếu Trần Luân Quýnh tạm thời không nghĩ đi, Thiên Thụy cũng liền bồi hắn. Lúc này, Thiên Thụy nhưng thật ra nhìn cẩn thận, liền thấy dưới lầu xếp hàng người nhiều đi. Lại hướng bên trong xem, đội ngũ vẫn luôn bài vào lâu, cũng nhìn không tới nơi nào là cái đầu. Vì cái gì bất quá là tuyển cái giác, này vẫn là hải tuyển bước đầu tiên, liền có nhiều người như vậy báo danh đâu. Thiên Thụy thực sự có chút làm không rõ. Lúc này, liền nghe được nàng phía dưới mấy nữ hải tử ở nói chuyện Một cái xuyên màu đỏ váy liền áo Thật dài hắc phát phi kiên Lớn lên thực thành tù nữ hải tử nói các ngươi xem kia họa báo mặt trên có phải hay không chính là thiên thủy công chúa bản nhân Một cái khác màu trắng áo thun thêm quần jean nữ hải tử nở nụ cười như thế nào không phải Ngươi không có xem qua hoàng cung vật phẩm triển sao Nơi đó mặt liền có thiên thủy công chúa tranh chân dung Bất quá Cái này là quốc họa Cái kia là sống họa Ngươi là không biết Thiên Thủy công chúa lớn lên thật là xinh đẹp, ta lớn như vậy, chưa từng thấy quá như vậy xinh đẹp nữ nhân đâu, những cái đó điện ảnh mình tinh tính cái gì, cùng Thiên Thủy công chúa một so, thần mát đều không phải. Đứng ở nữ hải kêu bên người là một cái tóc ngắn, ăn mặc màu xanh lục áo sơ mi cộng thêm màu đen váy ngắn nữ hải tử. Cái này nữ hải tử so trước hai cái đều xinh đẹp chút, liền thấy nàng vung tóc, sốc sốc mí mắt thật là không kiến thức, nơi nào tới đổ nhà quê. Con dám tới hải tuyển, liền các ngươi loại này diện mạo, tấm tác Phải biết rằng, thiên thủy công chúa chính là đại thanh đệ nhất mỹ nhân, nếu muốn diễn nàng. Diễn mạo thượng ít nhất cũng đến không có trở ngại à, hư hư, không phải ta xem thường các ngươi, các ngươi thật đúng là không có gì hy vọng. Nàng như vậy một giảng, lúc trước hai cái nữ hài tử đều nóng nảy, cái kia màu đỏ quần áo nữ hài đôi tay cắm eo làm sao nói chuyện, sẽ không nói cũng đừng mở miệng, không ai đương ngươi là người công ai nói chỉ có lớn lên xinh đẹp mới có thể diễn đâu, mấu chốt là khí chất, khí chất có biết hay không thì cùng ngươi loại này nửa mù chữ cũng không thể nói. ngươi nói ai là thất học? áo lục nữ hài tức điên chỉ vào hồng y liền nữ hài liền hỏi ai ứng chính là nói ai? hồng y liền nữ hài mắt trợn trắng liền ngươi loại này bộ dáng liền cấp công chúa xách giày đều không xứng. hừ công chúa là cái dạng gì người lấy một nữ tử chi thân nhiếp chính nhiều năm thúc đẩy đại thanh phát triển vi hậu thế làm bao lớn cống hiến nghe nói công chúa trước khi đi là lúc còn viết thi hành biện pháp chính trị phương châm, còn có một ít bí mật đổ vỡ. Nói phàm là gặp được có đại sự hoặc là không quyết việc này đều có thể lấy ra tới xem, một đến đến bây giờ, Thủ tướng mỗi ngộ. Không quyết việc, đều phải thỉnh ra công chúa viết đổ vật tới xem, mấy năm trước cái kia cái gì nguồn năng lượng nguy cơ, còn có trước mấy năm trước dân cư nguy cơ, công chúa sách lược nhưng đều viết tới rồi, thật là không nghĩ ra được, công chúa như thế nào như vậy thông minh, mấy trăm năm sau sự tình đều liệu đến. Nàng như vậy vừa nói, bạch đi đi ở nữ hải cũng chạy nhanh phụ họa đúng vậy, ngươi không biết. Thiên Thụy Công chúa là ta nhất sùng bái thần tượng đâu, Thiên A ngấm lại liền kích động. Như vậy một cái đặc thù thời kỳ, nữ tử địa vị như vậy thấp hèn, nàng lại sinh trưởng hoàng cung bên trong, còn không có mâu thân, lại đi bước một trưởng thành, lại trưởng thành như vậy một cái bộ dáng. Nghe nói Thiên Thụy Công chúa kinh tài tuyệt diễm, tinh thông mười mấy quốc ngữ nôn, còn có cả nước các nơi phương, nôn nàng đều có thể nghe hiểu được. Võ nghệ cũng rất cao cường, cầm kỳ thư họa cũng rất lợi hại, nấu ăn cũng là nhất tuyệt. Thật là. Trên đời này như thế nào có như vậy hoàn mỹ nữ nhân đâu, làm chúng ta này đó bình thường người như thế nào sống a Áo lục nữ hài nghe các nàng hai nói náo nhiệt, phiết biểu môi nói ai nói công chúa cái gì đều sẽ, có giống nhau nàng liền sẽ không. Cái gì? Nàng này một câu vừa ra khỏi miệng, chung quanh tức khắc vây lại đây hảo chút người, một đám tất cả đều kinh hỏi sao lại thế này, ngươi nói một chút, công chúa sẽ không cái gì. Ngươi cũng không nên nói bậy a mọi việc muốn giảng chứng cứ. Áo lục nữ hài lúc này mặt có chút đỏ. Chí ngô một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói công chúa sẽ không nữ hồng. A. Hồng ý liề nữ hải la hoảng lên không phải đâu, sẽ không nữ hồng. Áo lục nữ hải gật gật đầu, ngươi cho ta vì cái gì cùng các ngươi không qua được, còn không phải bởi vì các ngươi lớn lên thái bình phàm sao, căn bản không xứng diễn công chúa, các ngươi biết nhà ta tổ tiên là người nào sao? Ta từng từng tầng tổ mẫu đã từng chính là thiên thủy công chúa bên người bốn cái đắc lực cùng nữ chi nhất, nhà của chúng ta còn có công chúa bước hòa đâu? Nhiều thế hệ lưu truyền tới nay, Mỗi phùng tiết nhất lễ lạc, cả nhà đều phải bái tế. Nữ hài lời nói còn chưa nói xong, Thiên Thụy hoàn toàn vô ngữ, nhìn nhìn Trần Luân Quý, tâm nói ta người này còn chưa có chết đâu, bái cái gì bái. Bất quá, nàng nhìn áo lục nữ hài đảo cũng không phải nhiều bừa bãi người, vừa rồi cùng kia hai cái nữ hài giận dỗi cũng bất quá là bởi vì quá mức giữ gìn nàng, như vậy tưởng tượng, Thiên Thụy nhưng thật ra nghĩ tới. Nàng mấy cái nha đầu đối nàng là cỡ nào coi trọng tôn kính, thật là. Nghĩ đến kia mấy cái nha đầu Thiên Thụy vành mắt có chút đỏ, rốt cuộc là cùng nhau sinh sống nhiều ít năm người, cố tình khó quên a. Áo lục nữ hài một nói xong lời nói. Lập tức thu được chung quanh thật nhiều kính nghề ánh mắt, nhưng thật ra xem nàng lông tơ thẳng dự, có chút hối hận đem nhà mình sự tình nói ra. Nhìn chung quanh người càng tụ càng nhiều, áo lục nữ hài bất đắc dĩ, khẽ cắn môi lui ra tới. Thiên Thụy cùng Trần Luân quý nhìn, cảm thấy cũng không nhiều lắm ý tứ, liền lôi kéo tay bay tới một khác chỗ địa phương, xem nơi này hẳn là một khu nhà trường học Liền thấy trong trường học mặt đại đa số đều là hoa hạ người, thỉnh thoảng có chút người nước ngoài. Bất quá, đại gia nói tất cả đều là hạ ngữ, thoạt nhìn đảo cũng không có gì đông cứng cảm. Hai người ở trường học lưu một vòng, xem bộ dáng này, đây là một khu nhà đại học đâu, lúc này hẳn là còn không có đi học, bọn học sinh đều rất tự do ở một khối nói giỡn chơi đùa. Nơi này hai người chính đổi tới đổi lui, cảm thụ đại học không khí. Lại nghe đến mấy nam nhân hô to một câu Trần Liên Nhi tiểu thư tới. một câu Thiên A, trong trường học cũng không biết từ nơi nào trào ra tới như vậy một ít người. Nam sinh chiếm đa số, bất quá cũng có một ít tiểu nữ sinh, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cũng có không ít. Những người này tất cả đều hướng một phương hướng chạy tới, thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cũng đi theo nhìn lại, liền thấy cửa trường xử tiến một chiếc màu đỏ xe, này xe là nửa phập phỉnh tiến vào, hẳn là có từ huyền phù xe bóng dáng, xe thực mau ở bãi đô xe dừng lại, bên trong chui ra một cái 16 17 tuổi nữ hài. Nữ hải xuyên màu vàng nhạt váy dài, một đầu tóc dài bàn lên đỉnh đầu, chỉ dùng một cây bích ngọc cây châm cố định trụ. Nàng vừa đi ra tới, kia tươi đẹp khuôn mặt, cao nhã thư thái, còn có trong xương cốt cái loại này cao quý khí chất, lập tức làm người trước mắt sáng ngời, không biết nên hình dung như thế nào mới hảo. Cái này nữ hải tử thực sự mỹ kinh người, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ để hình dung đâu. Xem nữ hải kia bộ dáng, thiên thụy nhưng thật ra sợ ngây người, Trần Luân Quýnh cũng là kinh cái gì dường như. Hai vợ chồng người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hỉ. Nữ hài xuống xe, lấy cái kính dâm mang lên, liền như vậy lẳng lặng về phía trước đi tới, mỹ lệ khuôn mặt thượng treo nhàn nhạt tươi cười, ôn hòa mà lại xa cách. Bên cạnh vây xem những cái đó nam sinh tất cả đều hít hà một hơi, tuy rằng thấy Trần Liên Nhi không phải một lần hai lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này nữ hài đều có một loại kinh diễm không thôi cảm giác, thật là chăm xem không nề a. Thiên A, thật xinh đẹp. Một cái ngoại quốc học sinh lớn tiếng nói thật không quen là quý tộc xuất thân, xinh đẹp tuyệt đỉnh a, khó trách bị giữ vì tân một thế hệ công chúa đâu. Thiết. Ngoại quốc học sinh bên cạnh Trung Quốc Nam Hải tử nhướng mày, ngươi biết cái gì a? Trần Liên Nhi nhưng có đứng đắn hoàng thất huyết thống, kia chính là ta thích nhất sùng bái Thiên Thủy công chúa hậu đại đâu. Xem kia diện mạo, sách, nghe nói Thiên Thủy công chúa cùng ngạch phụ đều là đẹp như thiên tiên, khó trách có Trần Liên Nhi như vậy hậu đại đâu. Di truyền gen thật là cường đại a. Một câu Trứng thực thiên thủy phía trước suy đoán, nàng trong lòng kích động không thôi, lôi kéo Trần Luân Quýnh liền đi theo Trần Liên Nhi phiêu qua đi. Trần Liên Nhi đi vào khu dạy học, mới muốn thượng lầu hai, nên diện đụng tới một nữ hài tử, hai người cho nhau cười cười, nữ hài tử kia dắt Trần Liên Nhi tay, một bên lên đài dai một bên nhỏ giọng nói nghe nói ngươi tự thỉnh hòa thân, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trần Liên Nhi cúi đầu cười nhạt hiện giờ quốc tế quan hệ như vậy khẩn trương, chúng ta hoa hạ đế quốc quá mức cường đại, đối biệt quốc uy hiếp quá lớn đặc biệt là châu Âu quốc gia, vẫn luôn không phục Này không, anh quốc hoàng thất muốn cùng quốc gia của ta kết thân, không có biện pháp, chúng ta này một thế hệ cũng chỉ có ta một nữ hài tử tuổi tương đương, cùng với để cho người khác giảng nhượng lại ta cùng anh quốc vương tử đính thân nói tới, không bằng ta chính mình đứng ra, vê đút vê đút vê đút chủ động. Chút, cũng có thể nhiều tranh thủ một ít thích lợi. kia nữ hài nghe xong lắc đầu thở dài trước kia ta còn hâm mộ người đâu, xinh hảo, ra thất lại hảo, thật là cái gì đều không lo. Hiện tại mới biết được, ngươi Lai, các ngươi cũng có các ngươi phiền não đâu. Trần Liên Nhi chỉ cười không nói, qua một hồi lâu mới thở dài ai làm ta có hoàng thất huyết thống đâu, ngươi phải biết rằng, mấy trăm năm phía trước ta tổ tiên Cố Luân công chúa những cái đó bọn tỉ muội đều hòa thân mà ra, lúc này mới làm đại thanh có thể thở dốc, thúc đẩy đại thanh phát triển, mới có đời sau hòa bình an bình, ở này vị mưu này chính, ta tức hưởng thụ hoàng thất cùng gia tộc mang đến tôn quý cùng thù vinh, như thế nào có thể không làm ra hy sinh đâu. Từ xưa đến nay Được hưởng. Bao lớn quyền lợi, liền phải tận bao lớn nghĩa vụ, đây chính là ta tổ tiên lưu lại nói, bị chúng ta này đó hậu thế phụng nếu bảo điển Một cái khác nữ hải tử nghe xong vành mắt đảo có chút đỏ cũng là ngươi có thể xem đến khai, nếu là đổi một người. Đổi một người. Trần Liên Nhi lắc đầu chúng ta này đó hoàng thất nữ tử đều cầm tổ tiên làm quảng cáo dùm beng, hoa thân việc này từ xưa liền có, nếu lúc trước thất công chúa bắt công chúa đám người có thể xa gả hán vương có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất sống xuất sắc. Ta lại vì cái gì không thể, rốt cuộc, ta gả đối tượng về sau chính là muốn kế thừa vương vị. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tam Hiền Thân. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh Phiêu ở giữa không trung nghe được Trần Liên Nhi những lời này, trong lòng cũng không biết là cổ cái gì tư vị. Đứa nhỏ này. Thiên Thụy không biết muốn nói như thế nào. Nàng lúc trước đều đã từng dạy dỗ quá nhà mình nữ nhi cùng nhi tử, tuy rằng nói có nghĩa vụ vì quốc gia làm việc, khá vậy không thể hy sinh rất chính mình chung thân hạnh phúc ca. Thiên Thụy không hy vọng chính mình ra nhi nữ hoặc là hậu đại cũng giống nàng tỉ muội giống nhau, không có cảm tình cơ sở, thậm chí liền đối phương mặt đều không có gặp qua, liền mơ hồ gả cưới. Nàng chỉ hy vọng nhà mình nhi nữ có thể bình phàm một ít, sau đó vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, lại không có nghĩ đến mấy trăm năm lúc sau, nàng hậu đại bên trong còn có như vậy lý trí hài tử. Cầm chấn liên nhi bộ dáng, nhà đầu này lý trí quá mức, quả thực là không có một chút tư nhân cảm tình, hoàn toàn tư ích lợi phương diện suy xét, này rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Trần Luân Quýnh đồng dạng như mày, lúc trước, hắn đối một đôi nhi nữ đầu nhập tâm huyết so thiên thủy còn muốn nhiều. Nhà bọn họ cùng nhà người khác hoàn toàn tương phản, những người khác ra đều là nghiêm phụ từ mẫu, nhà bọn họ còn lại là nghiêm mẫu từ phụ. Hai cái tiểu gia hỏa nghịch ngậm gây sự khi, trước nay đều là thiên thủy làm ra trừng phạt, mà hắn ra mặt van xin hộ. Hiện giờ nhìn đến Trần Liên Nhi, hắn cũng không biết đây là hắn đời thứ mấy cháu gái, nhưng nhìn kia nữ hải tử cùng Thiên Thụy thực sắp xỉ mặt mày, chính là từng đợt vui mừng cùng đau lòng a. Kéo kéo Thiên Thụy tay, Trần Luân Quýnh quyết định tạm thời không hướng nơi khác đi, trước đi theo cái này Trần Liên Nhi nhìn xem. Thiên Thụy chiều Trần Luân Quýnh gật đầu, nhỏ giọng nói trước cùng nàng một ngày, sau đó chúng ta cần phải hảo hảo cha cha cái kia anh quốc vương tử là cái cái gì tính tình, nếu là người không tội, ta đảo không ngại làm Liên Nhi gả qua đi. Nếu là người nọ không được nói, quản hắn người nào, chúng ta huynh đệ tỉ muội đã vì quốc gia hy sinh như vậy nhiều, hiện giờ chính là chế độ đại nghị, dựa vào cái gì còn muốn ta trần ra hậu đại hòa thân đi. Thiên Thụy nói đại khí thực, một bộ không đem người trong thiên hạ để vào mắt sức mạnh. Nàng lời này nhưng thật ra làm Trần Luân Quýnh rất là thư thái, bọn họ tu hành nhiều năm. Sớm không có cái gì hiệu quả và lợi ích tâm, hơn nữa đem huyết thống tình cảm gì đó cũng xem thực đạm bạc, như vậy đột nhiên nhìn đến một cái hậu đại con cháu. Hơn nữa kia hải tử còn như vậy ưu tú hiểu chuyện. Kia lệnh băng tâm cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền ấm áp lên, rất muốn thế kia hải tử làm chút chuyện. Hai người chậm rãi đi theo Trần Liên Nhi phía sau, xem nàng lên lầu, cùng nàng bên cạnh nữ hải tử đảm tiếu nói chuyện. Lại xem chung quanh phạm là nhìn đến Trần Liên Nhi Nam Hải đều là một bộ kinh diễm không thôi bộ dáng Thậm chí có người kích động liền lời nói cũng không biết nói như thế nào, hai vợ chồng liền biết, này Trần Liên Nhi sợ là trường học nhân vật phong vân. Đi theo Trần Liên Nhi chậm rãi đi vào phòng học, một lát sau, liền thấy một cái năm 60 tuổi lão nhân kẹp một quyển sách tiến vào, đến, xem bộ dáng này, là muốn bắt đầu đi học. Lão nhân kia đem sách giáo khoa đặt ở trên bàn, xoay người cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết khởi tự tới. Viết xong lúc sau, lão nhân nở nụ cười các bạn học. Hôm nay chúng ta muốn giảng nội dung là đại thanh triều lịch sử. Phía dưới học sinh nhưng thật ra rất sống yên ổn, xem bộ dáng này, lão nhân ở bọn học sinh bên trong uy tín rất cao. Thiên thủy lôi kéo Trần Luân Quýnh tìm hai cái không trâu ngồi ngồi xuống, tính toán nghe một đường khóa. Trần Luân Quýnh nhưng thật ra cảm giác rất mới mẻ, hắn chính là chưa từng vào đại học, hiện giờ ngồi ở chỗ này, cảm giác nào nào đều thực mới lạ. Muốn nói về đại thanh lịch sử, chúng ta đầu tiên muốn giảng chính là Khang Hy Triều lịch sử, đại thanh từ Khang Hy Triều bắt đầu chuyển biến. Thay đổi quốc sách cùng đối ngoại phương châm, mới có chúng ta hoa hạ đế quốc huy hoàng. Mà muốn giảng Khang Hy Triều lịch sử, tắc không rời đi một người lao nhân thanh âm vang dội. Nữ tốc không nhanh không chậm, làm người nghe rất rõ ràng. Nói chuyện, hắn cầm lấy phấn viết tới ở bảng đen thượng lại viết mấy chữ, cố luân thiên thủy công chúa, nhiếp chính nữ vương điện hạ. Mấy chữ vừa ra, trong phòng học bắt đầu náo nhiệt lên, khi trước có một cái nam đồng học đứng lên lao sư, ngài lại muốn giảng thiên thụy công chúa. Ngài đã nói rất nhiều biến, ngươi không phiền chúng ta còn. Hắn lời nói còn không có nói xong đâu, đã bị bên cạnh nữ đồng học cấp trừng mắt nhìn trở về phiền cái gì phiền, giảng công chúa chúng ta thích nghe. Ngươi ngại phiền đi ra ngoài, phải biết rằng, công chúa chính là ta thần tượng A. Đúng vậy. Một cái khác nữ sinh nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nếu là không có công chúa, nào có các ngươi tốt đẹp sinh hoạt, còn có, công chúa chính là phụ nữ giải phóng vận động tiên phong A, là nàng thay đổi phụ nữ quấn chân lịch sử, thật là quá làm người kính nể. Lời này vừa ra, một phòng nữ sinh dịu dít bắt đầu nói cái không ngừng. Tuy là thiên thủy ra mặt dày, nhưng nghe người ta từng câu ca ngợi nàng, vẫn là nhịn không được mặt đỏ nói nàng tựa hồ không như vậy hào đi Trần Luân Quyến lắc đầu cười như không cười nhìn Thiên Thụy nhỏ giọng nói như thế nào xem nhiều người như vậy sùng bái ngươi có phải hay không thực tự hào kết quả thứ này cấp Thiên Thụy hung hăng khắp lập tức lập tức im lặng cái kia lão nhân đứng ở trên bục giảng đảo cũng không tức giận vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng cùng cái Phật Di lặc dường như đợi một hồi lâu mới vô vô cái bàn nói hảo chúng ta tiếp tục đoàn người đều biết công chúa công tích vĩ đại ta cũng liền không hề nhiều lời Ta khiến cho các bạn học chính mình tổng kết một chút công chúa cả đời hảo. Giọng nói mới lạc, lúc trước nam đồng học lại đứng lên co chú võ chi tài, vô chú võ chi ngoan tuyệt. Lão nhân gật đầu hảo, lời này nói rất đúng, công chúa hiệu quả và lợi ích tâm sắc thật không nặng, đem đại thanh thống trị hảo, phụ tá tuổi nhỏ quân vương trưởng thành lúc sau lập tức thoái vị, cùng phò mã cầm tay du sơn ngoạn thủy, không biết tung tích, rốt cuộc công chúa đi nơi nào, này vẫn là một điều bí ẩn đâu. Lúc này, một cái nữ đồng học đứng lên công chúa kinh tài tuyệt diễm trọng tình trọng nghĩa, lão sư, ngài có thể hay không cho chúng ta nói một chút công chúa cùng phò mã chuyện xưa à? đây mới là chúng ta thích nghe. đúng vậy. hảo chút nữ đồng học đều hô lên lão sư là nghiên cứu thanh sử chuyên gia, cho chúng ta nói một chút đi. đến, lúc này thiên thụy mặt càng đỏ hơn chút, tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặt trên cái kia lão nhân, tâm nói ngươi không có việc gì, có việc làm gì nói ta, nhàn không có chuyện gì chính mình viết thư lập chuyến đi, nói bừa cái gì à? đáng tiếc chính là. Lão nhân kia nhìn không tới nàng, nếu là thấy được nàng cái này sách cổ trung nhân vật xuất hiện ở chính mình trước mặt, không chừng kinh trọng mắt đều đến rơi xuống đâu. Lão nhân cười cười, duỗi tay nhấn một cái, phía dưới an tĩnh lên hảo, ta liền cho các ngươi nói một chút, một năm trước quốc gia cùng hoàng thất thương lượng, mở ra công chúa mộ địa, đương công chúa phần mộ mở ra thời điểm, vốn dĩ mọi người đều ở chờ mong bên trong có cái dạng nào quý trọng vật phẩm, hoặc là công chúa cùng phò mã đính ước chi vật từ từ, đều muốn tởi bỏ một ít bí ẩn. ai biết? bên trong thế nhưng cái gì đều không có. Lão nhân một câu nói ra, phía dưới một trận kinh ngạc cảm thán thanh, chuyện này không có đối ngoại tuyên bố quá. Cho nên, người trong nước là không biết, chỉ biết công chúa mộ địa nói là muốn mở ra, đại gia cũng đều ở chờ mong mở ra lúc sau đi tham quan một chút, nào biết tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Mặt sau liền không có âm tín, lúc này nghe lão giáo thụ một giảng, nguyên lai like mộ địa thế nhưng cái gì đều không có. Đúng vậy, công chúa cấp đời sau để lại một tòa không mộ, Khi chúng ta nhìn đến này tòa rông tuyết mộ địa khi, cũng không biết nên như thế nào hình dung, thật nhiều người đều suy nghĩ, công chúa đến tuột cùng táng ở địa phương nào. Có người nói công chúa cùng phò mã là táng ở phò mã cô hương, còn có người nói là mộ tòa không biết tên tiểu sơn, ngay cả trần ra bổn ra người đều lộng không rõ công chúa rốt cuộc thân ở nơi nào. Lao nhân thở dài một tiếng, rõ ràng có chút tiếc hận. Lúc này, trần liên nhi như mày, nàng rõ ràng không cố ý nghe người ta nói như vậy nàng tổ tiên. Trong lòng có chút hụt hẫng, ngồi ở nàng bên cạnh nữ tử nhỏ giọng hỏi ngươi cũng không biết sao. Trần Liên Nhi lắc đầu không biết, bất quá, nghe tổ tiên truyền xuống tới nói, năm đó công chúa phiêu nhiên đi xa, làm người nhà không cần tìm kiếm, còn có, các vị vương già cũng không biết tung tích. Mãi cho đến hiện tại, chúng ta này đó hậu thế đều không có từ bỏ qua tìm kiếm, nhưng vẫn tìm không thấy, không biết bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Nói chuyện, Trần Liên Nhi che mặt, thanh âm áp rất thấp nếu là công chúa ở nói thì tốt rồi. Chúng ta này đó hậu bối cũng không cần lại tưởng cái gì hòa thân bất hòa thân, công chúa năm đó huy chấn tứ hải, nàng vừa ra mặt, cái nào quốc gia còn dám làm ở mỹ Nữ hải kia cũng đi theo thấp thấp thở dài đúng vậy. Hiện tại chúng ta quốc gia phô sạp quá lớn, hơn nữa quốc nội đủ loại vấn đề, châu Âu quốc gia lại muốn qua khởi, nháo túi bụi Thiên thủy nghe xong những lời này, lại là nhịn không được những mi, cái này trần liên nhi, nàng hiện tại càng xem càng là thích, thật không nghĩ làm nàng đi hòa thân gì đó. Liền nghĩ tìm cái biện pháp thấy nàng một mặt, nói nói chuyện, làm Trần Liên Nhi giúp nàng lộng cái thân phận gì đó, cũng làm nàng cùng Trần Luân Quynh chính đại quang minh đi dạo thế giới này. Luôn là ẩn thân nói, Thiên Thụy còn có chút không thích đứng đâu, chỉ có thể xem chỉ có thể nghe lại không thể tham dự, làm nàng trong lòng thực khó chịu. Mắt nhìn thượng xong rồi khóa, Trần Liên Nhi đứng dậy phải đi, Thiên Thụy hai vợ chồng liền lặng lặng đi theo, liền ở Trần Liên Nhi đi ra khu dạy học, đến bãi đỗ xe lấy xe thời điểm. Thiên Thụy bay tới nàng bên thai nhỏ giọng nói Liên Nhi, Liên Nhi. Trần Liên Nhi rõ ràng hoảng sợ, kinh khắp nơi nhìn xem ai, ai ở kêu ta, không cần giả thần giả quỷ. Thiên Thụy nở nụ cười các ngươi vừa rồi còn ở giảng ta, không phải nói rất muốn ta sao, như thế nào hiện tại nhưng thật ra dọa. Thiên A, Trần Liên Nhi che miệng, lại nhìn một cái bốn phía, thấy không có người, lúc này mới nhỏ giọng kêu sợ hãi công chúa. Thiên Thụy cười nói là ta, tìm cái an tĩnh địa phương, ta có chuyện cùng ngươi giảng. Trần Liên Nhi gật đầu, đứa nhỏ này tiếp thu sự vật năng lực nhưng thật ra rất cường, như vậy trong chốc lát tâm tình nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, lại không sợ hãi, đảo làm Thiên Thủy rất là tán thưởng lên. Trần Liên Nhi ở phía trước biên đi, Thiên Thụy cùng Trần Luân quính theo ở phía sau, đi theo nàng vào một tòa đại lâu, sau đó lại vào một phòng, đi vào lúc sau nhìn, này tựa hồ là Trần Liên Nhi ở trường học ký túc xá đi, thoát nhìn, nàng là có đặc quyền, lớn như vậy một phòng chỉ ở nàng một người. Trần Liên Nhi vào cửa giữ cửa cửa sổ quân hảo, lại đem bức màn kéo xuống dưới, lúc này mới nói ngươi rốt cuộc là ai, hiện thân đi. Thoát nhìn, đứa nhỏ này vẫn là không nhiều tin tưởng nàng đâu. Thiên Thụy lắc đầu cười khẽ, cùng Trần Luân Quýn lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó song song triệt pháp thuật, hiện ra thân hình tới. Thiên Thụy một thân màu trắng váy áo, tóc dài như thác nước, bộ dáng thanh lệ tiểu mỹ, Trần Luân Quýn một thân thanh y liễu đứng ở nàng bên cạnh, tuấn giật phi thường, hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào như thế nào đang đối Trần Liên Nhi là trần gia dòng chính truyền nhân, bên trong gia tộc có rất nhiều về thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh tư liệu còn có bức họa, nàng vừa thấy đến hai người kia, tức khắc kinh che miệng, hơn nửa ngày mới run rẩy mở miệng thật sự, các ngươi thật là. Ở thiên thủy gật đầu lúc sau, Trần Liên Nhi thế nhưng bùn một tiếng quỷ xuống Liên Nhi bái kiến ngài nhị vị. Vì cái gì nói ngài nhị vị đâu, bởi vì Trần Liên Nhi cũng không biết nên như thế nào xưng hô thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh, hai người kia quá tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng nàng tuổi trẻ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Muốn kêu tổ tông nói, Liên Nhi cũng không dám bảo đảm bọn họ không tức giận, nói, chọc thiên thủy công chúa tức giận sự tình, Liên Nhi vẫn là không dám làm. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. 4 tiểu 10 xấu hổ sự Cầm Liên Nhi làm tới thân phận chứng minh, thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đối với đứa nhỏ này làm việc năng lực vẫn là rất khẳng định. Mới một lát công phu, liền đem thân phận chứng vấn đề cấp làm, có thể thấy được Liên Nhi có chính mình giao tế đàn, cũng không phải một cái chỉ dựa vào trong nhà vô dụng sâu gạo. Hai người đi theo Liên Nhi phía sau ngồi trên xe, Liên Nhi thực mau phát động xe thể thao, xe mũi tên giống nhau về phía trước chạy tới, chỉ một lát liền phập phình ở giữa không chung. Đối với thời đại này khoa học kỹ thuật lực lượng, thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh cũng đều kiến thức tới rồi, đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Thiên Thụy ngồi ở xe trên ghế sau nhìn Liên Nhi hỏi ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào. Liên Nhi quay đầu lại cười cười đương nhiên là ăn trước vài thứ, sau đó cho ngài nhị vị tìm cái trụ địa phương nha, may mắn ta ở chỗ này còn có vài tòa biệt thự không, ngài nhị vị nếu là không chế nói, liền trước trụ đi vào, muốn chạy thời điểm cùng ta nói một tiếng liền thành. Thiên Thụy gật đầu, từ trong lòng lấy ra một khối bạch ngọc tới, trực tiếp bóp nát, không trong chốc lát nàng liền nở nụ cười, đối trần luân quính nhỏ giọng nói ta cấp kia vài vị truyền tin. Bọn họ chờ một lát liền sẽ lại đây. Liên nhi lái xe mang Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh tới rồi một tòa rất cao lớn bật kiến trúc trước. Đình hào xe, rất là cung kính thỉnh hai người xuống xe. Nơi này, Thiên Thụy mới xuống xe tử, liền nhìn đến tiểu mười phiêu lại đây. Lại xem mặt sau, mười mấy người hùng hổ liền tới rồi. Thiên Thụy cười cười, đem Liên nhi tún đến bên người nhỏ giọng nói nói mấy câu. Liên nhi thực nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu làm theo. Chờ vào khách sạn bên trong, Liên nhi trực tiếp kêu một cái rất lớn phòng thuê. Đi vào lúc sau, Thiên Thụy liền cười nói được, đều không phải người ngoài, hiện thân đi. Ngay sau đó, đám kêu ra hỏa một người tiếp một người hiện thân, nhưng thật ra làm Liên Nhi kêu sợ hãi liên tục, thiếu chút nữa không có dọa ngất xỉu đi. Chờ đến Khang Hy hiện thân lúc sau, Thiên Thụy lôi kéo Liên Nhi một đám giới thiệu, Liên Nhi thật là kinh mặt mũi trắng bệnh. Không nghĩ tới một lần nhìn thấy nhiều như vậy tổ tông, lại còn có có thánh tổ ra à, thế giới này làm sao vậy, như thế nào như vậy điên cuồng a. Khang Hy cùng các vị AK chỉ nhìn Liên Nhi liếc mắt một cái. Gì đều không cần phải nói, Liên biết này nhất định là thiên thủy hậu đại, lớn lên quả giống, nói không có huyết thống quan hệ đó là giả. Khang Hy đối Liên Nhi gật gật đầu nha đầu này không tồi. Tiểu Mười khoanh tay trước ngực nha đầu, chạy nhanh làm người thượng đồ ăn tới. Ra đói bụng. Liên Nhi nhìn đến Tiểu Mười cái dạng này, kinh nghi qua đi, che miệng nở nụ cười. Tiểu cựu trừng nàng liếc mắt một cái Tiểu nha đầu, cười cái gì đâu. Liên nhi một lóng tay tiểu mười thập ra, ngài không biết đâu, này khách sạn chính là ngài ra sản nghiệp đâu. Lời kia vừa thốt ra, thiếu chút nữa không đem tiểu mười kinh từ trên chỗ ngồi rơi xuống cái gì, nhà ta, ta như thế nào. Hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, liên nhi lại nở nụ cười từ các ngươi mất tích lúc sau. Ngài ra kia mấy cái nhi tử liền nghĩ ngài là thích căn chủ, liền tưởng lộng cái tiểu lầu gì đó, tụ tập thiên hạ danh đồ ăn, cũng coi như không làm thất vọng ngài, từ kia lúc sau. Bọn họ liền đem này tiểu lầu trở thành đứng đắn sự nghiệp tới làm, ai biết, ngài ra mấy đứa con trai đều di chuyển ngài gen, khác không được, đối với rượu và thức ăn phương diện thật sự rất có thiên phú. Chậm rãi kinh doanh đi xuống, thật đúng là thành một phần đại sản nghiệp, này không, hiện giờ toàn thế giới chỉ cần có người địa phương, đều có ngài ra khách sạn. Lời này nói, tiểu mười nghe xong lúc sau, lập tức cười ha ha lên, vỗ cái bàn nói hảo, hảo, quả nhiên không hổ là ra loại, cùng ra giống nhau a Cười xong lúc sau, tiểu mười lại nhìn liên nhi ta nói liên nhi nha đầu, ngươi biết nhà của chúng ta nhãi danh nhóm đang ở nơi nào nha, ta cái này tổ tông đã trở lại, bọn họ dù sao cũng phải biểu biểu hiếu tâm đi, khác không nói, cho ta một trường cao cấp nhất khách quý tạp, ta đi đến nào ăn đến nào. Nói còn chưa dứt lời, tiểu mười liền ăn một bạo lật, liền thấy tiểu tứ đang lường hắn đâu, tiểu tứ lạnh lùng mở miệng ngươi còn không biết xấu hổ nói, nào có như vậy bóc lột nhà mình hậu bối tổ tông, ngươi cũng đừng cùng ngươi kia hậu đại mất mặt ngừng nghỉ chút đi. Tiểu mươi có chút ai hoán, bất quá vẫn là ngậm miệng, hắn hiện tại chính là không dám đắc tội tiểu tứ nha. Tiểu tứ nhìn xem Trần Liên Nhi, trong ánh mắt có một tia tò mỏ chảy ra, Trần Liên Nhi cũng là thất khiếu linh lung tâm nữ tử, xem vị này tứ AK là cái mặt lạnh người, tự nhiên không đợi hắn mở miệng liền chạy nhanh nói tứ ra ra hậu đại đều là làm chính trị hoặc là làm luật sư này một hàng. Tiểu tứ gật gật đầu, đối này tỏ vẻ vừa lòng. Tiểu cửu lúc này tâm cũng ngứa lên nhìn chằm chằm liên nhi liền hỏi ta đây ra con cháu đâu liên nhi cười ngài ra không cần phải nói ngài chính mình cũng có thể minh bạch ngân hàng nghiệp à này thiên hạ liền số ngài ra có tiền tiểu cửu từ nhỏ liền lập chí làm thiên hạ đệ nhất phú hào, vừa nghe kết quả này cũng là thực vừa lòng trần liên nhi nhìn này đó tổ tông nhóm lúc này đảo cũng không sợ hãi nàng liền cảm thấy rất có ý tứ lao tiểu hải lao tiểu hải người này càng thượng tuổi tính tình càng giống tiểu hải tử này đó tổ tông nhóm cũng là sống mấy trăm năm Một đám còn như vậy hoặc bác, làm liên nhi cảm thấy cùng bọn họ ở bên nhau còn rất thoải mái, liền cười đem những người này hậu đại đều ở nơi nào, làm cái gì ngành sản xuất toàn nói ra tới. Bảo thanh gia hậu bối là quân nhân thế gia, bảo thành ra một mạch là hoàng thất, cũng chính là hiện tại quân chủ, còn có một mạch là làm chữa bệnh và chăm sóc công tác, tiểu tam gia hậu đại đều là nhân viên nghiên cứu, tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất này tam gia đều là làm giáo dục công tác, khai biến toàn thế giới khổng mạnh học viện chính là này tam gia làm cho, mà khác. Tiểu 8 gia hậu đại làm chính là ngoại giao công tác, 12 gia hậu đại làm chính là khảo cổ công tác, 13 gia người nhất có thể lan lột, hiện giờ đại đa số giải trí sản nghiệp chính là bị nhà bọn họ nắm chặt ở trong tay, bọn họ tưởng phùng hồng cái nào người, kia nhất định có thể phùng đỏ đến phát tím, tưởng phong sát cái nào người, ngày hôm sau lập tức là có thể làm cái nào người biến mất vô tung vô ảnh, quả thực chính là giải trí hành cự vô bá, hốn này một hàng, cái nào cũng không dám đắc tội nhà hắn người. Mà 14 gia hậu đại phần lớn hôn công kiểm pháp, đảo cũng coi như là hợp tình hợp lý. Kia gì, nhóm người này tử A ca nghe Liên Nhi nói xong, nhưng thật ra đối nhà mình hậu đại đều rất vừa lòng, nhà ai đều rất có thành tựu không có ném bọn họ này đó tổ tiên mặt ta. Đương nhiên, nhất có mặt mũi vẫn là Khang Hy, kia gì, mặc kệ nhà ai, đều là hắn hậu đại A. Không trong chốc lát, đồ ăn lên đây, bảo thành một bên dùng bữa một bên xem Trần Liên Nhi nhà người khác đều nói, nhà các ngươi là làm nào hành. Trần Liên Nhi thực ngoan ngoãn cấp thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh chia thức ăn, đứng lên có lệ phép trả lời hồi ngài nói, chúng ta trần gia làm chính là hải vận cùng mậu dịch này một hàng. Trần Luân Quýnh gật đầu, hắn nghĩ cũng là, bọn họ trần gia nhiều ít thế hệ đều làm viễn dương mậu dịch, hậu đại cũng sẽ không bỏ gần tìm xa đi làm khác. Mọi người ở đây một bên cùng Trần Liên Nhi nói giỡn, một bên dùng đỡ đường, liền nghe được gõ cửa thanh âm, Trần Liên Nhi mở cửa, liền thấy một cái diện mạo thực anh Tuấn Tiêu sái thanh niên tiến vào. Trước liền cho Trần Liên Nhi một cái ôm Liên Nhi muội muội, ngươi tới nơi này ăn cơm cũng bất hòa ta giảng một tiếng, thật là làm ta thương tâm à, mẹ ta và ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi liền như vậy không đem ta để vào mắt, ta pha lê tâm à, nắt đầy đất, không được, ngươi muốn. bồi ta tổn thất. Đây là cái nào? Các vị sống hơn trăm tuổi hoàng gia thành viên toàn mắt tròn váng, nhìn chầm chầm cái kia thanh niên thẳng nhìn, đều ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, dám như vậy đối đãi nhà bọn họ Liên Nhi. Trong chốc lắt cần phải làm tiểu tử này ăn không hết gói đem đi. Thiên Thụy cẩn thận đánh giá cái kia tiểu thanh niên, chậm rãi nhìn ra môn đạo, túi đầu nhấn cười, kéo kéo trần luân quính, không cho hắn nói chuyện. Thiên Thụy hai vợ chồng không nói lời nào, tự nhiên có người muốn thay Liên Nhi suốt đầu, tiểu mười cái này đối Liên Nhi có hảo cảm láo tổ tông tự nhiên liền đoạt trước. Liên thấy tiểu mười qua đi, một phen đem cái kia thanh niên bắt lên, hắn kia gầy cánh tay sức lực rất lớn, đem thanh niên để cao cao, lớn tiếng nói ngươi là hành nào dám cùng nhà ta liên nhi như vậy nói chuyện tin hay không ra đem ngươi ném văng ra kia thanh niên không có dự đoán được sẽ ra loại chuyện này bị tiểu mười dẫn theo mặt đều khí trắng khí hồ hồ nói ngươi là cộng hành nào hắn lời này còn không có nói xong liên nhi liền khiếp sợ chạy nhanh qua đi chiều tiểu mười nhận lỗi xin lỗi ngài hắn người này nói chuyện không đúng mực ngài cũng không nên cùng hắn giống nhau so đo a. xem liên nhi như vậy giữ gìn tiểu tử này tiểu mười trong lòng có chút không thoải mái tâm nói ra cái này lão tổ tông còn so ra kém một cái không biết nơi nào toát ra tới tiểu tử a bất quá tiểu mười vẫn là thực cấp liên nhi mặt mũi khó khăn đụng tới một cái văn bối hắn trong lòng cũng thích đến không được tự nhiên không muốn làm liên nhi khó xử liền nhẹ nhàng đem cái kia thanh niên thả xuống dưới liên nhi chiều kia thanh niên đưa mắt ra hiệu lại đá hắn hai chân nhỏ giọng nói này đó đều là khách quý ngươi đi trước trong chốc lát ta đi ra ngoài cùng ngươi rằng a kia thanh niên có chút oán hận bất bình bất quá vẫn là thực nghe lời đi ra ngoài đám người vừa đi tiểu mười tức giận nói liên nhi nha đầu à, kia tiểu tử cùng ngươi cái gì quan hệ như vậy che chở hắn có phải hay không nhìn chung hắn muốn thật là như vậy chúng ta những người này nhưng đến cho ngươi hảo hảo chấn cửa ải miễn cho ngươi có hại một câu liên nhi xấu hổ đỏ mặt khí thẳng dậm chân thiên thụy nhìn tiểu mười một mắt túi đầu cười nhạt cười kia kêu, kêu một cái gian trà a trần luân quýnh lúc này cũng nhìn ra vấn đề cùng thiên thụy cùng nhau cười trộm Liên nhi khí trong chốc lát, thẳng lấy mắt xẻo tiểu mười có ngài nói như vậy lời nói sao. Nói đây đều là cái gì à, đó là ngài ra hậu bối, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nơi nào liền thành. Lần này, đổi tiểu mười xấu hổ, tiểu tử này lập tức á khẩu không trả lời được, mặt đều nghẹn thanh, qua một hồi lâu mới thở hồn hển hai khẩu khí thô nói ngươi nói, ý của ngươi là nói, đó là ra hậu thế. Liên nhi gật đầu đây là ngài ra khách sạn, có thể ở trước tiên biết ta tới lại có thể không chịu một chút trở ngại tìm tới nơi này người tự nhiên là ngài ra người một bên nói liên nhi vừa nghĩ vị này lao tổ tông có phải hay không tuổi quá lớn đầu gốc không đủ sự, bằng không như thế nào sẽ không thể tưởng được điểm này đâu liên nhi nhìn tiểu mười ngó trái ngó phải đều nhìn không ra một chút năm đó khang hy triều hôn thế ma vương thập tha ca phong thái tới tâm nói khó trách tên kia từ nhỏ không chính hình hóa ra toàn từ vị này trên người tôi a tiểu mười còn có chút ngơ ngác không thể tin được bộ dáng Những người khác đã sớm không nín được nở nụ cười. Hóa ra, tất cả mọi người nghĩ tới, liền tiểu mười cái này ngu ngốc còn một bên mơ hổ dạng đâu. Liên nhi xem tiểu mười bộ dáng, sợ tiểu mười thẹn quá thành giận, chạy nhanh nhận lôi nói đều là ta không có đem lời nói nói rõ ràng. Ngài lao thiên vạn đừng nóng giận à, hôm nay chính là ngài ra ngày đại hỉ, ngài lao nếu là sinh khi đã có thể không đúng rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử. Vẽ tháng, Ngài Duy Trì, chính là ta lớn nhất động lực. Sáu song song không gian chi cùng Ngài Thụy xuyên thành nên xuân. Cũng không biết qua đi nhiều ít năm, Thiên Thụy cảm giác chính mình tu hành tới rồi một cái bình cảnh, thực lực của nàng là đủ rồi, chính là tâm cảnh còn chưa tới cái kia chính tự. Nhất mấu chốt chính là muốn tu tâm, nếu không liều linh nói, sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh thương lượng một hồi, làm Trần Luân Quýnh tiếp tục tu hành, nàng chính mình tìm cái đã đến giờ mộ song song không gian trung chuyển một vòng tìm cá nhân già qua đi rèn luyện một phen, chờ tâm cảnh bình thản lại trở về tiếp tục tu luyện. Trần Luân Quĩnh suy xét nửa ngày đồng ý, dặn dò Thiên Thụy một phen, liền cùng Thiên Thụy cùng nhau mở ra nào đó thời không chi then cửa nàng tặng qua đi. Lần này Thiên Thụy đem thân thể lưu tại Trần Luân Quĩnh bên người, quá khứ chỉ là thần thức. Nàng cũng sợ thời không đi qua chung đối thân thể tạo thành cái gì tổn hại, nếu là gặp được thời không loạn lưu nói, mang theo thân thể là thực không có phương tiện. Xuyên qua thời không, Thiên Thụy cũng không có cẩn thận quan sát Phiêu đang ở mộ gia đình giàu có trên không thời điểm, nhìn đến nơi này có cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài vừa mới chết, nữ hài kia thân thể cùng nàng thần thức vẫn là thực phù hợp, thiên thụy hai lời chưa nói, liền trực tiếp đoạt xá. Chờ thiên thụy thần thức tiến vào tiểu nữ hài thân thể lúc sau, liền nghe được một trận tiếng khóc chuyển đến. Nàng trong lòng phiên chán, đang lập tức trực tiếp ngồi dậy tới, trận mắt liền xem, thấy có hai ba cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm nha đầu chính vây quanh nàng khóc đâu. Thiên thụy nhìn kia mấy cái nha đầu lớn lên cũng không tệ lắm, chính là khóc thút thít thực không ra gì. nàng lập tức nghĩ đến nàng dạy dỗ mấy cái nha đầu, kia kêu, kêu một cái lý trí bình tĩnh a. so này đó nha đầu cường không phải nhỏ tí tẹo, này mấy cái nha đầu chủ tử không được liền biết miệng. nếu là nàng nha đầu, khẳng định là sẽ trầm hạ tâm tới nỗ lực nghĩ cách cứu nàng. nếu là cứu sống con bãi, mấy cái nha đầu nhất định sẽ hảo hảo tra ra là ai hại nàng, sau đó tuyệt đối không cho người nọ hảo quá. nếu là cứu không sống lời nói. Mấy cái nha đầu khẳng định không hai lời, tuyệt đối sẽ thay nàng báo thủ, chờ báo xong thủ, sợ kia mấy cái nha đầu sẽ lập tức toán chủ. Ngắm lại nàng người. Nhìn nhìn lại này đó nha đầu, thiên thủy bất đắc dĩ lắc đầu, thoạt nhìn, vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ một phen nha. Nhìn đến nàng tỉnh lại. Mấy cái nha đầu đều kinh ngạc sau một lúc lâu, khi trước có một cái đại nha lại đây nói chuyện cô nương, ngươi còn hảo, chính là hù chết chúng ta. kia nha đầu phía sau có cái nha đầu lau một phen nước mắt tư cờ tỉ tỉ. Cô nương tỉnh. Muốn hay không làm cô nương uống chút dược. Tư cờ. Thiên Thụy nghe xong, cảm giác tên này hảo sinh quen thuộc A. Nàng bất động thanh sắc đánh giá quan sát lên. Liền phát hiện đây là một nữ hải tử khuê cát, này nhà ở đảo chỉnh còn hành, chỉ nhà ở hiện nhỏ hẹp chút. Nàng chậm rãi đứng lên, dùng thần thức quan sát cái này nữ hải tử thân thể một phen, cảm giác này thân thể có chút suy yếu, bất quá đảo cũng không tính quan trọng. Liền vây vây tay làm mấy cái nha đầu đi xuống, nàng chính mình tu luyện một phen đem thân thể điều dưỡng hảo. Vài ngày sau, Thiên Thụy một chút điều dưỡng thân thể này, đồng thời cũng biết chính mình tình cảnh. Đương biết chính mình thân phận lúc sau, Thiên Thụy liền muốn mắng nương, hố cha chủ, như thế nào khiến cho nàng xuyên thành cái này giả nên xuân nhị đầu gỗ đâu? Nàng Thiên Thụy công chúa là như thế nào một người, đó là như thế nào một cái nhanh nhẹn dũng mãnh mạnh mẽ tồn tại, thế nhưng liền xuyên thành như vậy một vị yếu đuối vô năng, cha không thương mẹ không yêu, kiêm thả chết như vậy bi thảm chủ. Ông trời cũng quá sẽ tra tấn người đi. Ở trong lòng mắng to ông trời đồng thời, Thiên Thụy đem người chúng quanh hảo hảo quan sát một hồi, nàng phát hiện cái này Tư Cở vẫn là không tuổi, tính tình cương liệt có ca tính, rất được nàng tâm tư. Có khác một cái kêu theo theo quýt nha đầu tuy rằng tính tình có chút nhược không yêu cùng người khác khẩu, bất quá lại rất trung tâm. Thiên Thụy nhìn, cảm thấy trung tâm là nhất quan trọng. Tính tình nàng có thể chậm rãi dạy dỗ. Quan sát hảo, Thiên Thụy liền đem trong phòng sự tình giao cho này hai cái nha đầu nắm giữ. Nàng cũng là làm một phen tính toán, tư cờ cương liệt lại có chút quá mức xúc động, theo quyết nu hòa lại ổn trọng, hai người cho nhau giúp đỡ, đảo cũng thích hợp. Lúc sau, Thiên Thụy liền nương dưỡng bệnh thời cơ bắt đầu bố khởi cục tới. Giả ra nhân ra như vậy Thiên Thụy là trướng mắt, toàn ra người không có một cái có năng lực, liền biết đấu tranh nội bộ, kết quả đem hảo hảo một cái ra đều cấp bại hết. Nàng hiện tại nếu thành giảng ngây xuân, khác không nói, nàng cũng không cần cứu cái nào, mọi người có mọi người mệnh. Ai cũng can thiệp không được người khác nhân sinh. Bất quá, nàng lại không nghĩ rằng nên xuân rơi vào như vậy một cái kết quả, thiên thụy trước hết tưởng chính là muốn như thế nào thoát ly giả phủ, đi qua chính mình muốn tự do tự tại sinh hoạt. Nàng không phải thời đại này khuê các nữ nhi, không phải ra cửa liền không đường sống mềm yếu người, nàng có pháp thuật, có không gian, hoàn toàn có thể quá tùy tâm sở dục sinh hoạt, không cần như vậy nghẹn khuất chính mình. Còn có, Trần Luân Quýnh không có tới. Giống cái này thời không nữ hải tử muốn hảo nhân duyên đối với nàng tới nói là vô dụng, nàng là tới rèn luyện, nhưng không nghĩ gả cho cái này thời không người. Hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, nếu là làm tiểu Trần Đồng Hải biết Thiên Thụy đỉnh người khác thân thể, dùng nàng chính mình tim lại gả thấp người khác, tiểu Trần Đồng Hải thế nào cũng phải khí tạc không thể, khẳng định không cần suy nghĩ liền tu luyện đều không màng, trực tiếp chạy tới để người, còn không được nói không chừng đến đem Thiên Thụy các huynh đệ đều đưa tới trực tiếp đem nàng cấp trả trở về. Một khi đã như vậy, Thiên thủy không cần ăn giả ra, xuyên giả ra, càng không cần giả ra người thế nàng tìm lao công, nàng làm gì thế nào cũng phải hủy khuất tự mình đâu. Hơn nữa, giả ra chú định là muốn bại vong, chính bọn họ này sẽ lăn lộn chính mình cũng chưa hảo thanh danh, thiên thủy cũng không cần phải xen vào bọn họ thể diện thế nào, nàng chính mình cũng không cần cái gì thanh danh, tự nhiên cũng nhạc nhưng kính lăn lộn. Thiên thủy cũng không có suốt ruột, trước chậm rãi đem hai cái nha đầu dạy dỗ hảo. Sau đó lợi dụng mấy năm thời gian đem cái này trong không gian sự tình cân nhắc đấu, lúc này mới bắt đầu bố khởi cục tới. Thiên Thụy hảo hảo quan sát đến giả phủ, mắt nhìn Lâm Đại Ngọc tiến giả phủ, nhìn Vương phu nhân nhìn Đại Ngọc không vừa mắt, luôn muốn biện pháp khó xử nàng, lại xem Vương Hi Phượng mặt ngoài là lướt tắm mặt, kỳ thật lại là cái vô tâm mắt, bị Vương phu nhân chơi ở cổ trưởng bên trong cũng không biết, hoàn toàn thế Vương phu nhân bối hắc qua. Còn có tham xuân, cùng chính mình thân sinh mẫu thân không thân cận, ngược lại cùng Vương phu nhân thân cận không được. Lênh tỉnh lãnh tâm. Cái kia tiết bảo thoa thiên thủy, nhưng thật ra có điểm thưởng thức, cái này nữ Hải tử đủ lý trí, biết cái gì mới là đối chính mình tốt nhất, cũng biết nỗ lực tranh thủ chính mình muốn, đáng tiếc chính là sinh không gặp thời, sinh tại như vậy một cái thời đại, còn có như vậy một cái mẹ cùng ca ca, cũng coi như là đáng thương. Thiên thủy thờ ơ lạnh nhạt, bắt đầu thời điểm nghĩ đề điểm một chút đại ngọc, lại nào biết đâu rằng nha đầu này đối bảo ngọc dễ tình đâm sâu, ai nói đều nghe không vào. Thiên thủy cũng liền đơn giản mặc kệ nàng. Nhìn này hết thảy, lại nhìn giả ra nam nhi không biết cố gắng, mỗi người phong lưu hoa tâm không biết tính kế, nữ nhi ra nhưng thật ra có thể tính kế. Chính là, các nam nhân ở bên ngoài tiêu tiền như nước chảy, các nữ nhân lại tiết kiệm lại có ích lợi gì, tăng thu giảm chi, quang tiết lưu không khai nguyên cũng là sẽ liên lụy người chết. Nhìn giả ra càng ngày càng bại hoại. Thiên thủy liền nghĩ thời cơ tới rồi, nàng là nên thoát thân lúc, nếu là lúc này không thoát thân, nói không chừng giả ra nào thời điểm liền phải đem nàng cấp bán đâu. Tuy rằng thiên thủy không sợ, chính là ngấm lại cái loại này tình huống vẫn là cảm thấy rất ghê tầm người, muốn thật làm người đem nàng cấp bán, trở về lúc sau thế nào cũng phải cho nàng ra huynh đệ nhóm chê cười chết không thể. Vì tránh cho loại chuyện này, thiên thủy trước đem bị nàng tẩy não hai cái nha đầu tìm tới, đem trong tay bán mình khế cho các nàng. Nói cho các nàng, nàng muốn thoát ly giả ra, nếu nguyện ý cùng nàng đi, có thể đi thu thập một chút, tương lai nàng sẽ mang các nàng ra cửa, nếu là không muốn đi đâu có thể cầm bán mình khế tiêu trừ nô tịch, trả bọn họ một cái tự do thân. Tư cờ cùng theo quýt đều tỏ vẻ muốn cùng Thiên Thụy cùng nhau đi, Thiên Thụy cảm thấy này hai cái nha đầu vẫn là tương đối đáng tin cậy, cũng liền gật đầu đồng ý. Ở đi phía trước, Thiên Thụy luôn là không thể làm giả ra nhẹ nhàng, dù sao này người một nhà nàng nhìn đều không vừa mắt, bọn họ cùng Nên Xuân có quan hệ, cùng nàng Thiên Thụy công chúa chính là một mao tiền quan hệ đều không có. Không nào hắn một cái gà phi cầu chạy, Thiên Thụy tóm lại là không cam lòng. Ngày nay, Thiên Thụy đem sở hữu hết thảy đều chuẩn bị tốt, đem hảo chút hữu dụng đồ vật phóng tới trong không gian biên, lại chọn một kiện đào hồng quần áo thay, mang theo tư cờ ra cửa. Lắc lư đi vương hy phượng nơi đó. Thiên Thụy đã sớm nhìn Nên Xuân cái kia vú em không vừa mắt, cũng biết nàng trộm Nên Xuân rất nhiều đồ vật, trước khi đi thời điểm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Thiên Thụy tìm vương hy phượng thời điểm, nàng đang ở thương nghị sự tình, thấy Nên Xuân, chỉ cười cười, làm Nên Xuân chính mình ngồi chờ nàng. Thiên Thụy mấy năm nay vẫn luôn phỏng Nên Xuân tính tình sinh hoạt, Vương Hy Phượng căn bản không biết Nên Xuân đã thay đổi người, còn đương nàng là cái kia nhị đầu gỗ cô nương, căn bản là không thèm để ý nàng. Đợi trong chốc lát, Thiên Thụy nhìn Vương Hy Phượng nơi này hồi sự người rất nhiều, nhìn một chốc là vội không xong, trong lòng liền có chút sinh khí, Vương Hy Phượng thấy nàng tới như vậy một thời gian, chỉ lo cùng bọn nô tài vội, căn bản là không hỏi xem nàng có chuyện gì, tốt xấu nàng hiện tại thân thể vẫn là giả ra tiểu thư đâu, đã bị nàng như vậy coi thường mắt Thật là tức chết người đi được. Thiên thủy đâu chịu nổi cái này khí A, lập tức phát tác. Nàng cạch lập tức đứng lên, cười lạnh một tiếng tẩu tử thật thật người bận rộn, hảo sinh lợi hại A, nhiều thế này sự tình, thế nhưng xử lý như vậy đâu vào đấy, khó được. Nói xong câu đó, nàng lại chỉ vào qua lại sự bà tử nói các ngươi một đám mắt mù sao, nhị tẩu tử từ buổi sáng vội đến bây giờ, liền nước miếng cũng chưa uống đâu, có cái gì quan trọng sự tình không thể chờ một lát lại hồi, các ngươi là đã chết cha vẫn là đã chết nương. Một đám như vậy tang môn tinh dường như, không biết làm nhị mãi mãi nghỉ một lát như sao, mệt muốn chết rồi nàng, ta xem cái nào tha các ngươi. Một hồi chỉ cây dâu mà mang cây hỏe xuống dưới, liền ở Vương Hy Phượng ngây người đường, Nên Xuân nở nụ cười, thiên thủy vốn dĩ mỗi ngày giảng Nên Xuân, biểu tình đều là một mục, mục, hiện tại như vậy cười, đúng như Xuân Hoa nở rộ, mê người mắt, Vương Hy Phượng nhìn trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Nên Xuân nha đầu lại là như vậy xinh đẹp, này cười, so với Đại Ngọc nhiều một phần thanh nhã. So với bảo thoa lại nhiều một phần tôn quý, lúc này mới thật là có khuynh quốc khuynh thành phạm đâu. Nên khó cười lúc sau, quay đầu đối vương Hy Phượng nói chúng ta trong phủ nô tài thật là càng thêm không ngươi lời nói, biết đậu tử là người mặt lãnh tâm nhiệt, nhất miệng giao găm tâm đầu hủ người, khá vậy không thể như vậy dung túng nha, không nói đến ngươi nơi này, chính là ta nơi đó, lại nói tiếp buồn cười, lại có nô tài trộm chủ tử đồ vật đi ra ngoài bán, lời trong lời ngoài còn nói là chính mình dịu dắt chủ tử, chủ tử hoa nàng tiền đâu tẩu tử tới nói nói chúng ta nhân gia như vậy làm sao phải dùng nô tài đồ vật thật thật là đem nhân khí đã chết vương hy phượng cả kinh cảm giác nên xuân tựa hồ là thay đổi một người hoàn toàn làm người tưởng tượng không đến nàng mới muốn nói gì nên xuân đã đỡ tư cởi tay đi ra ngoài tẩu tử sự vội ta cũng không bái dậy ta tới cùng ngươi nói một tiếng cái kia vương mụ mụ ta là không thể lưu còn thỉnh tẩu tử lập tức đem nàng tống cổ đi ra ngoài nói xong lời nói thời điểm thiên Thụy đã đi ra môn đi chỉ cấp vương hy phượng đám người để lại cái bóng dáng ra cửa thiên thụy liên tục cười lạnh mới phải về phòng đi liền thấy đoàn người vội vàng mà qua một đám cao hứng vặt phần, chỉ nói muốn tu cái gì tham viếng biệt viện sự tình còn nói cái gì nương nương tôn quý linh tinh nói thiên thụy nghe xong lúc này mới tỉnh ra tới trước đó vài ngày cái kia giả nguyên xuân mới phong phi giống như này giả phủ tham viếng biệt viện lập tức liền phải tu sửa đâu chưa xong con tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm Kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Bảy song song thời không chi cùng ngày thụy xuyên thành nên xuân hai. Thiên thủy đợi một ngày, vương hy phượng chỉ là làm Bình Nhi tới nhìn nhìn Bình Nhi là cái không muốn đắc tội với người, chỉ là đem vương bà tử kêu lên tới vấn một đốn, làm nàng cấp đem trước kia trộm thiên thủy đồ vật cấp bổ thượng, sau đó cũng liền đi rồi. Thiên thủy mắt lạnh nhìn, nói cái gì đều không nói, chỉ là chờ Bình Nhi đi rồi lúc sau. Nàng khiến cho tư cờ cùng theo quýt hai cái nha đầu đem vương bà tử hung hăng thu thập một đốn, trực tiếp đem nàng nhốt ở phòng chất tủi bên trong, chờ ngày hôm sau đến giả mẫu trước mặt nói đi, làm cái này bà tử trực tiếp cáo lao về nhà. Giả ra tự nhận từ thiện nhà, đối trong phủ nô tài quá độ thiện tâm, giữa mấy thứ này một đám không biết trời cao đất dày, ở bên ngoài ủy vào giả ra uy thế hoành hành ngang ngược, làm cho kinh thành bá tanh cái nào nhắc tới tới không phải tức giận mắng liên tục, Mà giả ra các chủ tử còn đắc ý rào rạng, tự nhận là chính mình là cái tốt đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên Thụy thay đổi một kiện đỏ tươi xa áo mang theo tư cờ liền đi giả mẫu trong phòng. Vừa vận Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc còn có tham xuân mấy cái đều ở Vương Hi Phượng cũng ở giả mẫu trước mặt xem náo nhiệt. Thiên Thụy vừa vào cửa, hành lễ liền nói thẳng nói lao Thái Thái, ta trong phòng Vương mụ mụ là không được, còn cầu lao Thái Thái nói cái lời nói, làm nàng đi ra ngoài dưỡng lao đi. Một câu như kinh thiên xét đánh a, chấn người tam mê Nam đạo. Giả mẫu trừng mắt nhìn mắt thấy thiên thụy, thật sự không nghĩ tới một cái nhị đầu gỗ thế nhưng có thể nói ra loại này, lời nói tới ngươi lời này là có ý tứ gì. Vương bà tử là ngươi vũ em, chính là có cái gì được không, ngươi chỉ lo giao hấn một đốn là được, hà tất như vậy nổi giận Thiên thụy ngẩng đầu nhìn giả mẫu liếc mắt một cái, nàng chính là biết đến, kia vương bà tử là giả mẫu trong phòng ra tới, là giả mẫu còn đâu nàng trước mặt người, giả mẫu như thế nào bỏ được làm nàng đi ra ngoài đâu. Cười lạnh một tiếng. Thiên thủy lớn tiếng nói ta cũng không dám lưu người như vậy, hôm nay trộm cái kim thoa, ngày mai trộm cái bình ngọc, lại lưu lại đi, ta trong phòng đồ vật liền sợ bị dọn không. Nhân ra còn ỉ vào ngãi quá chủ tử, phát ngôn bừa bãi chủ tử chi tiêu nhà hắn đồ vật đâu, phi, bất quá là cái nô tài thôi. Một thảo một mục đều là chủ tử thưởng, có từng gặp qua nhà ai nô tải như vậy lớn mật, chiếu ta nói, lao thái thái, thái thái cùng nhị tẩu tử cũng qua quán này đó hạ nhân đi, một đám vô pháp vô thiên. Một đại đoạn nói xuống dưới. Vương Hy Phượng cùng giả mẫu đều thay đổi sắc mặt. Vương Hy Phượng không nói lời nào, giả mẫu liền một phách cái bàn đứng lên nên nha đầu. Ngươi lời này nói như thế nào, nào có ngươi như vậy, vương bà tử lại không phải cũng là nãi quá ngươi, ngươi dù sao cũng phải giảm điểm hiếu nghĩa đi, còn có, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện. Thiên Thụy quyết định chú ý phải đi, dù sao cũng phải tìm cái cớ đi, còn nữa, nàng mấy năm nay ở giả ra bị nhiều ít bất khí, luôn là đến còn trở về, cho nên... Nàng không giận phản, cười lao thái thái, ta sẽ không nói chuyện, không giống này trong phủ những người khác. Bạch có thể nói thanh hác, hắc có thể nói thành bạch, cái gì hiếu nghĩa liêm sỉ, nhưng không ai đã dạy ta. Cũng không ai cấp làm hảo tấm gương. Nói xong câu này, thiên thủy nhìn một cái, lao thái thái khí hồi không thượng lời nói, vương hy phượng cũng là vẻ mặt tái nhật. Nàng lớn hơn nữa thanh nở nụ cười đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc tử, ta mấy năm nay chỉ mắt lạnh nhìn, này trong phủ có chuyện gì là làm tốt, làm đối. Liền trước nói nhị tẩu tử đi, bị người bán còn giúp nhân số tiền đâu. Ngươi? Ngươi nói ai đâu? Vương Hy Phượng nhìn không được, nhảy ra liền phải phản bác. Thiên Thụy liếc mắt một cái nhìn qua đi, trong mắt lệ quang hiện lên, một thân uy nghi, kia khí thế. Khi trước liền đem người dọa cái chết khiếp ta nói ai ai trong lòng minh bạch, đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài cho vay nặng lãi người khác cũng không biết. Ngươi cùng thái thái thương lượng sự tình thật đương là có thể giấu trời qua biển, không riêng gì ta biết. Này bên ngoài cái nào có điểm bản lĩnh đại nhân không biết, nhân ra đã có thể chờ nắm ngươi cái đuôi nhỏ đâu, ngươi đường thái thái. Vì cái gì ăn chay niệm Phật không làm, thiên làm ngươi xuất đầu, đây là bắt người đường thương xử đâu. Nói chuyện, thiên thủy xem vương hy phượng dọa chạm đều đứng không yên, nàng nhưng thật ra một chút đều không đau lòng. Tiếp theo kích thích nàng ngươi một nữ nhân ra, tự gả đến giả ra, đứng đắn bà bà bất hiếu kính, ngược lại cùng nhị phòng thái thái như vậy hảo, không vội vàng sinh nhi dục nữ, chỉ biết trả quyền Lại làm ra loại chuyện này tới, còn có, ngươi ôm đồm tố tụng, hại mạng người, việc này luôn là sẽ bại lộ ra tới, đến lúc đó, ta xem ngươi có cái gì hảo kết quả. Nói xong vương hy phượng, thiên thủy liền ở vương hy phượng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất thời điểm, lại quay đầu tới chỉ vào đại ngọc cùng bảo ngọc nở nụ cười mệnh hai người các ngươi người như vậy muốn hảo, đáng thương chính là thái thái trướng mắt, lâm nha đầu, ngươi chỉ cho rằng ngươi này bệnh như thế nào đều hảo không được, chẳng phải biết người khác ở ngươi dược thả đồ vật, còn có. Ngươi khóc thút thít nói một thảo một mộc dùng đều là giả ra, nơi nào minh bạch ngươi lâm ra ra sàn đều. Bị nhân gia cấp dọn không, nhân gia dùng ngươi tiền ăn nhậu chơi bời, kiến kia thăm viếng vườn, cuối cùng còn phải quở trách ngươi khốn cùng bé gái mồ côi. Thiên Thụy nói còn chưa dứt lời, lão thái thái đã đứng lên, đột nhiên bắt lấy tay nàng nên nha đầu, "Ngươi, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Thật sự giả không được." Lão thái thái không tin có thể cho người đi cha. Thiên Thụ vẻ mặt tươi cười Thái Thái cùng nhị tẩu tử lãi nặng bóc lộ sự tình tại đây trong kinh cũng không phải là cái gì đại bí mật là không thể gạt được đi. Còn có trước không nói cái khác trước nói dung ca tức phụ chết như thế nào. Lao Thái Thái trong lòng gương sáng dường như ngươi liền thật đường không có việc gì sao? Nguyên Xuân có thể bởi vì cái này bỏ đến chỗ cao cũng có thể bởi vì cái này ngã xuống tới. Khác nào còn có thể vừa nói đến tần khả khanh sự tình giả mẫu sắc mặt xám trắng tay đều run lên ngươi ngươi làm sao mà biết được? Thiên Thụy một lóng tay chính mình đầu ta có đầu óc, có thể suy nghĩ, các ngươi đều cho rằng ta là đầu gỗ, đáng thương các ngươi so đầu gỗ còn không bằng, chỉ biết hưởng lạc không biết tính kế, chỉ nhìn trước mắt phú quý không biết về sau gian nan, lúc này toàn ra đúng là lửa đổ thêm dầu lá lúc, lại không biết về sau chính là tráng xóa đại địa một mảnh sạch sẽ A. Nói xong, Thiên Thụy quay đầu, một bên đi ra ngoài một bên cười nói Nguyên Xuân, Nên Xuân, Tham Xuân, Tích Xuân, tên này khởi thật thật hảo A, Nguyên ứng thở dài, Nguyên ứng thở dài đến cuối cùng cũng bất quá một tiếng thở dài thôi. chờ nàng đi xa, kia trong phòng mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Vương Hi Phượng đã sớm doãn ngất đi, Đại Ngọc cũng là vẻ mặt ngơ ngác một muộn, không biết làm gì phản ứng. Tích Xuân còn bình tĩnh một ít, bất quá tình hình cũng không phải thực hảo. Tham Xuân chừng mắt nhìn một đôi mắt hạnh, đầy mặt kinh sợ. Lão Thái Thái trước hết phản ứng lại đây, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, một lóng tay Vương Hi Phượng trước đem Phượng Nha đầu nâng trở về. Sau đó. Lại nhìn xem đã bị tàn khốc hiện thực kinh chóng váng bảo ngọc, nhìn không được khóc lên ta này tạo đều là cái gì người ta, như thế nào tịnh dưỡng ra nhiều thế này cái đồ vật tới. Thiên thủy mặc kệ nàng kêu buổi nói chuyện ở giả phủ khiến cho bao lớn cúc chiết, nàng trở về khiến cho tư cờ cùng theo quýt thu thập đồ vật, chờ thu thập xong rồi, trực tiếp mang theo người tới lao thái thái trong phòng. Làm cho lao thái thái mặt, thiên thủy vẻ mặt kiên định chi sắc ta bất quá là cái nữ nhi ra, tại đây trong phủ cũng không đến quá nhiều ít yêu thương. Hiện giờ đại họa sắp trước mắt, ta cũng sẽ không bồi các ngươi đi tìm chết, từ nay lúc sau ta cũng liền không phải giả ra nữ nhi, lao thái thái, ta đi rồi, các ngươi về sau cũng không cần tìm ta. Thiên thủy làm việc từ trước đến nay dứt khoát trực tiếp, nàng lại cao ngạo, khinh thường làm kia lén lút sự tình, đi cũng sẽ không trồn em, muốn chính đại quang minh tử giả phủ đi ra ngoài. Quản hắn người khác thấy thế nào, dù sao thiên thủy dựa vào chính mình bản lĩnh liền có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống, tự nhiên không cần để ý thế tục ánh mắt. Ở Lao Thái Thái không có hồi tỉnh lại đây thời điểm, Thiên Thụy mang theo tư cờ cùng Theo Quýt liền đi, trước khi đi quay đầu nhìn một chút Lao Thái Thái, Lao Thái Thái, ngươi hỏi một chút nhị tẩu tử, dung ca tức phụ chết thời điểm cho nàng lấy mộng, các ngươi chiếu kia lời nói đi làm, có lẽ còn có thể lưu lại một đường sinh cơ, ta lời nói tận tại đây, các ngươi bảo trọng đi. Nói xong lời nói, Thiên Thụy lôi kéo tư cờ Theo Quýt nhanh chóng rời đi, chờ Lao Thái Thái tỉnh qua thần tới, làm người cản nàng thời điểm. Nơi nào còn tìm được đến bóng người tử Lúc này, đoàn người đều đã biết Tia nhị cô nương cũng không phải là cái gì phàm nhân a. Nếu bằng không, liền một cái tiểu cô nương Chạy đi đâu đến nhanh như vậy Chỉ một lát sau liền không thấy bóng người đâu Thiên thủy từ giả phủ ra tới Trực tiếp mang theo hai cái nha đầu tới rồi Giang Nam Trước tiên ở Giang Nam mua một tòa thôn trang Mỗi ngày đọc sách trồng trọt tự đắc này nhạc Nàng dù sao thời gian nhiều thực Lại có tiền lại có nhàn Liền lợi dụng nhàn rỗi thời gian dạy dỗ tư cờ cùng theo quý Nhưng thật ra đêm này hai cái nha đầu dạy dô rất là lợi hại, kia học thức so một ít lao phu tử đều chẳng thiếu gì. Sau lại, nàng xem hai cái nha đầu đều lớn, tranh cầu các nàng chính mình ý kiến, cho các nàng tuyển trợ phu, đều là bình thường vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia, kia hai cái nam làm người trung hậu thành thật, đảo cũng là cái có thể phó thác người. Ở Giang Nam ở một đoạn thời gian, Thiên thủy đem thôn trang để lại cho Tư Cở cùng Tiêu Quýt, một người bắt đầu du sơn ngoạn thủy, dấu chân trải rộng thiên hạ. Mấy năm lúc sau, Nàng lần thứ hai trở lại kinh thành, lại thấy giả gia đã người đi nhà trống, tìm người hỏi thăm một phen. Thiên thụy không thể không thở dài, người này muốn tìm đường chết, ai cũng cứu không được a. Nàng đã thực tốt nhắc nhở giả gia mọi người. Đáng tiếc chính là, ai cũng không đem nàng lời khuyên nghe tiến trong lòng, những người đó chỉ nghĩ nguyên xuân được sủng ái, nhà bọn họ sẽ càng ngày càng phú quý, căn bản là không nghĩ thịnh cực mà suy đạo lý. Nam nhân một đám ăn chơi đàng điếm, lại vô năng cực kỳ. Nữ nhân tắc qua ở bên nhau tranh đấu. Một đám bổ nhào bệnh mụn cơm dường như, ai cũng dung không dưới ai. Giả mẫu còn tính khôn khéo, có tâm muốn xen vào lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất, vương hy phượng bên ngoài khôn khéo nội bộ hồ đồ, vẫn là bị vương phu nhân tính cây đi, cho người ta làm người chịu tội thay. Mà đại ngọc đâu, chỉ không tin vương phu nhân sẽ hạ dược hại nàng, cũng không tin giả ra hố nàng bạc, có lẽ nàng tin tưởng, bất quá nàng làm người quá thanh cao, không thèm để ý hoàng bạch chi vợ, chỉ nghĩ dù sao nàng tương lai là phải gả cho bảo ngọc Này đó tiền cũng là bảo ngọc, để ý như vậy nhiều làm gì. Thế cho nên, đương sau lại vương phu nhân làm nguyên xuân hạ chỉ làm bảo ngọc cưới bảo thoa thời điểm, đại ngọc hối hận, khá vậy không làm nên chuyện gì. Bất quá, nàng nhưng thật ra không chết, ở giả ra xét nhà thời điểm, nàng không có bị liên lụy, mà là ra giả phủ, chính mình đi trong miếu tu hành đi. Giả ra mọi người chết tử vong vong, cuối cùng liền nhạt sắc đều tìm không thấy, đáng thương mấy đời phú quý rơi xuống như vậy một cái kết cục. Chuyện này ở kinh thành cũng coi như là đại sự, thiên thụy hỏi thăm rõ ràng, xoay người rời đi, tiếp theo chính mình hành trình đi thiên sơn du ngoạn, giả ra người cùng sự đã với nàng vô can, nàng cũng sẽ không tự tìm phiền toái hướng lên trên thấu, nhân ra chính mình người nhà đều ngại phiền toái mặc kệ, nàng cần gì phải đâu. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tám còn nước mắt sao? Mặt lạnh tứ ra mở to mắt, liền nghe được rất nhiều nữ nhân tại bên người khóc lóc, làm hắn một trận một trận phiền lòng. Hảo, đều căm mồm. Lạnh lung nói một câu nói, thứ ra đột nhiên ngồi dậy. Sau đó, hắn liền nhìn đến một gian bố trí thực thanh nhã nhà ở, kia nhà ở bài trí cùng bố cục tới xem, này hẳn là cái phú quý nhân ra, hơn nữa, vẫn là cái nữ tử khuê các Nhìn đến này hết thảy, thứ ra hết trôi nói rồi, buồn bực, dối dám. Nhìn nhìn lại bốn phía đứng vài cái tiểu nha đầu đang ở yên lặng giới lệ tứ gia lại là từng đợt phi loạn này rốt cuộc là chuyện như thế nào tứ gia chỉ nhớ rõ nhà hắn tỷ tỷ gian luyện một lần trở về lúc sau đột phá lâu dài tới nay tu luyện bình cảnh sau đó từ kia lúc sau bọn họ tu luyện thời điểm mỗi lần gặp được cái gì bình cảnh hoặc là tâm cảnh thượng vấn đề khi liền sẽ vận dụng pháp lực mở ra thời không chi môn tuyển một cái thời không qua đi tiến hành lịch luyện lần này tứ gia cũng là gặp vô pháp giải quyết vấn đề suy tư vài thiên quyết định tiến vào thế tục lịch luyện một lần, hắn không nghĩ để cho người khác biết, chỉ chưa tin tức, sau đó chính mình một người mở ra thời không chi môn, tuyển một cái không gian. Bất quá, tứ ra không nghĩ tới chính là, ở tứ ra trộm muốn đi lịch luyện thời điểm, bắt ra cũng đi theo đi, ra hỏa này cũng là gặp vấn đề muốn lịch luyện, kết quả, vừa vặn cùng tứ ra đụng phải một hối. Hai người trước sau mở ra thời không chi môn, sau đó làm thời không có chút thắc loạn, lập tức, hai người liền không thể tự chủ lựa chọn đoạt xá đối tượng. Tứ ra nhìn xem chung quanh tiểu nha đầu, đầu từng đợt đau, hắn ngồi dậy, lớn tiếng nói lấy gương tới. Thức mau, một cái sợ hãi tiểu nha đầu cầm gương lại đây, tứ ra nhìn lên, à, vẫn là pha lê kính đầu, thoạt nhìn nhà này vẫn là rất không tồi sao. Sau đó, đối với gương một chiếu, tứ gia liền không thể bình tĩnh. Tay run lên, thiếu chút nữa không đem gương cấp quăng ngã toái. Vô nó, trong gương biên xuất hiện một cái thật xinh đẹp thực nhu nhược mỹ nhân, này mỹ nhân có một loại mờ ảo linh hoạt kỳ ảo khí chất. Tuy rằng nói đi, tứ ra mỹ nhân thấy nhiều, đặc biệt là nhà hắn tỷ mỗi cái đỉnh cái đều là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, khá vậy không thể không thừa nhận cái này mỹ nhân có tuyệt đỉnh tư sắc ca, tuy rằng nói so già kém thiên thụy. Nhưng so với người bình thường tới, cường không phải nhỏ tí theo. Nay đảo cũng thế, mấu chốt là, mấu chốt mấu chốt là, hiện tại cái này mỹ nhân chính là tứ ra chính hắn vóc ca. Tứ ra tưởng hộp máu A, tưởng điên cùng tiêu thượng một tiếng, cái nào hỗn đản dám hô hắn. Tứ ra không hổ là tứ ra, rồi rắm một lát liền bình tĩnh trở lại, sau đó liền kéo qua mấy cái tiểu nha đầu tới, bất động thanh sắc bộ rất nhiều tin tức ra tới. Đường đem tin tức bộ ra tới lúc sau. Tứ ra trực tiếp làm tiểu nha đầu nhóm đi ra ngoài, sau đó, hắn liền thẳng ngơ ngác tránh ở trên giường, nếu không phải hắn tâm trí đủ cường, hiện tại sợ đã hộp máu phun đã chết đi. Nguyên lai, like, tứ ra thân thể này thế nhưng chính là hắn ở hiện đại thời điểm nhìn đến một quyển sách nhân vật, này nhân vật vẫn là cái siêu bi thương nhân vật cha chết nương vong, ăn nhờ ở đậu, nhìn chúng, cái nam nhân cũng là cái phế vật điểm tông. Cuối cùng nước mắt tẫn người vong, có thể nói thống khổ bất kham a. Đúng rồi, ngay hiện tại đoán đúng rồi, tứ gia xuyên người này chính là Lâm Muội Muội. Tứ gia xuyên tới lúc này, đúng là tím quên cầm phải về Tô Châu sự tình thí bảo ngọc, sau đó bảo ngọc phạm vào si bệnh, chính sinh tử không rõ đường, Lâm Muội Muội vừa nghe lúc sau, lập tức kinh mất hồn, vừa vặn tứ gia tới. Liên trực tiếp vào ở tiến vào. Tứ ra xem hắn kia trắng non tay nhỏ gầy dáng vẻ kia, sờ nữa sờ mặt, thở dài, đã như vậy, đành phải hủy khuất chính mình, dù sao cũng là lịch luyện sao, chờ đêm này một đời qua xong, hắn liền có thể đi trở về, tứ ra lại một lần tán thưởng, may mắn hắn đem thân thể để lại, này chỉ là hồn xuyên, bằng không. Nghĩ đến có khả năng cả đời đỉnh lâm muội muội thân thể, tứ ra từng đợt tác hàn A. Nằm trong chốc lát, tứ ra cắn răng thề, giả bảo vật, ngươi cái này phế vật điểm tâm. Ngươi tốt nhất không cần lại trêu chọc ra, nếu không ra đem ngươi đánh mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi tới. Sau đó, tứ ra lại nghĩ tới ở hiện đại thời điểm thiên thủy phân tích hồng trong lâu một chút sự tình, liền nghĩ, lâm ra ra sản sợ là làm giả ra cấp tham đi thôi, đến tưởng cái biện pháp phải về tới, nếu không nói, hắn về sau muốn thoát ly giả ra, chính mình kiếm bạc nhưng thật ra rất lao lực, không bằng có sắn bạc sai bất việc. Suy nghĩ đã lâu, tứ ra hôn hôn trầm chầm, chầm đã ngủ, một giấc ngủ dậy lúc sau. Chậm rãi tu luyện trong chốc lát, khôi phục một ít thể lực, hắn liền muốn đi xem cái kia giả bảo ngọc rốt cuộc là thế nào phế phẩm. Tứ gia kêu mấy cái nha đầu tới, cho hắn tìm một bộ quần áo, hắn không thích những cái đó phức tạp văn mặc, tứ gia bình thường liền thích thâm nhan sắc quần áo, tỉ như xanh sớm, xanh đen, thuần hắc linh tinh nhan sắc, đáng tiếc chính là, Lâm muội muội tủ quần áo không có loại này quần áo, không, có biện pháp, tứ gia đành phải tìm một kiện màu lam nhạt không, có mang bất luận cái gì hoa văn quần áo mặc vào lại xuyên thâm sắc giải thế, cũng không cần người phụ, bước đi nhanh liền đi ra ngoài, ngay có thể tưởng tượng một chút, lâm muội muội như vậy một cái kiểu mỹ nhân nhi, bước nam nhân mới có thể mại tiểu kiện nện bước nên có bao nhiêu kinh người, mấy cái nha đầu thiếu chút nữa không đem trong mắt cấp kinh rớt, tứ gia cũng mặc kệ cái này, hắn bám vào người nữ thể đã đủ ủy khuất, nếu là làm hắn kiểu tay hoa lan, lại bước tiểu toái bộ sinh hoạt, còn không bằng giết hắn đâu. ấn hỏi thăm tới tin tức, tứ gia một đường đi trước, thực mau liền đến di hương viện vào cửa liền thấy trong phòng có rất nhiều người tứ gia lặng lẽ đi vào thấy phòng trong ngồi mấy cái xinh đẹp cô nương đang ở nói chuyện đối diện trên giường nghiêng ngồi một cái ăn mặc hồng y phục thiếu niên cái kia thiếu niên bụ bấm bộ dáng lớn lên nhưng thật ra không tuổi mẫu chốt là kia tươi cười ôn nhuận bình thản làm người vừa thấy liền giống như một xuân phong cảm giác này tươi cười quá quen thuộc tứ gia sững sốt một chút chiều thiếu niên nhìn qua đi cái kia thiếu niên tựa hồ cũng nhìn đến hắn đối hắn vây tay ngồi ngồi tới ta không có việc gì đang muốn đi nhìn muội muội đâu. Kia nói chuyện ngữ khí, còn có tốc độ, còn có. Tứ gia Ngưng Mi, như thế nào càng nhìn người này càng là quen thuộc a. Lại tưởng tượng, nghe khẩu khí này, thiếu niên này chính là giả Bảo Ngọc đi, tựa hồ cũng không phế vật a, chẳng lẽ là Thiên Thủy nói sai rồi không thành. Khá vậy không đúng a, Thiên Thủy chưa bao giờ nói không chính xác nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đang lúc Tứ gia làm không rõ thời điểm, cái kia giả Bảo Ngọc nói chuyện các vị tỷ tỷ muội muội, ta không có việc gì. Lao các ngươi đến thăm, thật là ngượng ngùng. Này rõ ràng chính là muốn đuổi người nha, mấy nữ hải tử cũng nghe đã hiểu, đều đứng lên cáo tử, Tứ gia cũng muốn đi ra ngoài, liền nghe kia thiếu niên cười nói muội muội lưu một chút đi, ta có lời muốn nói. Tứ gia xoay người ngồi xuống. Muốn nhìn người này đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì? Lúc này, giả Bảo Ngọc vây vây tay làm hầu hạ bọn nha đầu đều đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm vào Tứ gia nhìn. Tứ gia không kiên nhẫn, một cái tắt chụp đi lên ngươi cái gì ánh mắt. Dám như vậy nhìn chằm chằm ra, tìm đánh không phải. thứ ca giả bảo ngọc kinh hô ra tiếng, lại nhìn chầm chầm tứ ra. Đây là. Tứ ra cũng đồng dạng quan sát đến giả bảo ngọc, qua một hồi lâu, thấy hắn nhếch lên khỏe miệng. kia giống như Phật Di lặc Tươi cười xuất hiện, tứ ra mới bừng tỉnh đại ngộ bắt đệ. Nói ra những lời này, tứ ra đầu lại chịu đau lên, lần này liền khỏe miệng đều chịu chịu đi lên. Nha nha cái phi, ông trời thật sẽ trêu đùa người à, làm cho bọn họ xuyên cái nào không thành. Thiên xuyên thành này đối oang gia, Lâm Đại Ngọc cùng giả Bảo Ngọc ca, a, a phi, bọn họ một cái đại thanh triều mặt lệnh vương, một cái phong lưu bát gia, thế nhưng xuyên thành một đôi tán dương mấy trăm năm có tình nhân, còn có hay không so này cảng hố cha sự. Không thể nghi ngờ, Bát gia cũng là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, thực hôi hải, thực làm người đau đầu, chỉ chỉ tứ gia, lại chỉ chỉ chính mình, qua một hồi lâu, khi trước cười ha ha lên. Nha. Bát gia thật cao hứng a, hứng phấn cực kỳ. Tâm nói may mắn làm hắn xuyên bảo ngọc, nếu là làm hắn xuyên thành đại ngọc. Hắn còn muốn hay không sống? Nhìn nhìn lại tứ ra, bắt ra có điểm vui sướng khi người gặp họa, mặc kệ nói như thế nào đi, tứ ra luôn là so với hắn xui xẻo. Bắt ra hết sức vui mừng tứ ca, ngươi làm làm minh bạch, ngươi đời này không phải tới còn bắt đệ ta nước mắt đi. Thoại cương nhất là mà. Bắt ra liền ăn thật lớn một cái tát ngươi lập lại lần nữa thử xem. ngẩng đầu liền thấy tứ ra chính yến răng. Nói. Từ này hai anh em tương nhận lúc sau, giả phủ người rõ ràng cảm giác được có chỗ nào bất đồng, trước kia giả bảo ngọc cùng lâm muội muội thực thân thiết, bất quá, cũng là có cái hạn độ, nhưng còn bây giờ thì sao, hai người tốt cùng một người dường như, trước kia còn thường thường xảo hai câu miệng, hiện tại căn bản không xảo. Bất quá, có đôi khi sẽ có tiểu nha đầu nhìn đến lâm muội muội truy đánh bảo nhị ra, có đôi khi càng sẽ nhìn đến bảo nhị ra còn sẽ đánh trả, này quả thực là muốn ra mạng người A. Đặc biệt là vương phu nhân. Mỗi lần nhìn đến lâm muội muội, hận kia kêu, kêu một cái nghiến răng nghiến lợi A. Bất quá, kia nhị vị căn bản không để ý tới này tha, như cũ làm theo ý mình. Hai người kia ở giả phủ quá kia kêu, kêu một cái như cá gặp nước A, bình thường không có việc gì thời điểm dưỡng dưỡng hoa, tu tu tiên, sau đó ghé vào cùng nhau xem các mẫu mỹ nhân. Tuy nói đi, hai người kia chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, khá vậy không thể không thừa nhận giả ra mỹ nhân nhiều, chất lượng chi hảo thật là so bất luận cái gì địa phương đều không kém A. Bắt ra vốn chính là phong lưu nhân vật, hiện tại lại chiếm bảo ngọc thân thể, tự nhiên biết lợi dụng ưu thế cùng các loại mỹ nhân đánh hảo quan hệ. Tứ ra tuy rằng trên mặt lạnh, nhưng hắn hiện tại là lâm muội muội a, những cái đó mỹ nhân ai biết hắn hiện tại là nam nhân tim, tự nhiên cũng không có việc gì hướng hắn trước mặt ấu, làm tứ ra khí cực đồng thời, trên mặt lạnh hơn chút. Tiêu giao một đoạn thời gian lúc sau, tứ ra nghĩ đến giả ra hẳn là ly diệt vong không xa, tìm bắt ra thương lượng, muốn rời đi giả phủ. Hắn nhưng không nghĩ chờ giả ra xét nhà lúc sau lại đi, khi đó trốn chạy nói sẽ thực không có phương tiện, hắn hiện tại là Lâm gia nữ nhi, còn có tình lý Như Nguyên, hoặc là sẽ không bị liên lụy đi vào, nhưng bắt ra liền bất đồng, đây là giả ra dòng chính con cháu, xét nhà xung quân sự đều có thể tìm hắn. Bắt ra nghĩ cũng là như vậy cái lý, cũng liền đồng ý. Hai người kia nửa đêm thời điểm chạy đến đã dẫm quá điểm giả ra nhà kho cướp đoạt thật nhiều ngân lượng, lại lộng chút chân quý dược liệu linh tinh, lấy hảo lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị trốn chạy. Một cái nguyệt hắt phong cao ban đêm, bắt ra cùng tứ ra xuyên y phục giả hành, dùng miếng vải đen bao mặt, một người bồi cái bao nhảy qua giả phủ tường cao, liền như vậy chạy. Chạy ra giả ra lúc sau, hai người lại làm một phen giả dạng, làm người nhìn không ra tới, lúc này mới chậm gì gì ở kinh thành đi dạo hai ngày lúc sau, liền phải ra kinh đi nơi khác. Hôm nay, hai người còn chưa đi đến cửa thành, liền nghe được một đám người tụ ở bên nhau nói chuyện, hai người kêu lỗ thai đều linh, liền nghe cái cẩn thận nghe được trong đó một người nói ai, ta nói các ngươi nghe nói không, giả ra bảo nhị ra cùng hắn một cái biểu muội chính là trước tuần mối ngự xử gia nữ nhi cấp tứ buồn. Một người khác nói nghe nói, chuyện này trong kinh đều truyền khắp, thật không nghĩ tới a, như vậy nhà cao cửa rộng đều ra loại chuyện này. Người thứ ba khinh thường nói giả ra có cái gì nênếp gia đình đang nói, cái kia giả bảo ngọc lớn lên sao lớn còn cả ngày ở tỉ muội trong đàn pha trộn, giả ra người đều mặc kệ, hiện tại đã xảy ra chuyện đi, phi tứ gia nghe xong. Một khuôn mặt hoàn toàn đen, kéo bát ra thực mau ra khỏi cửa thành, tới rồi vùng ngoại thành chỗ. Tứ ra khí rôi tay bóp chặt bát ra cổ ngươi như thế nào liền không biết nhắc nhở một chút ra đâu. Chúng ta hai cái không cần cùng nhau đi, sợ cũng không có loại này đồn đãi. Bát ra tươi cười cũng hoàn toàn không có tư ca, không phải đệ đệ không nhắc nhở ngươi à, là ngươi căn bản không có làm nữ nhân tự giác tính. Tứ ra khí phun ra một búng máu, thật là hận không thể trực tiếp bóp chết tiểu tám. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.